Thánh Lê Thị Thành, cũng gọi là Anê Đê, giáo dân, 1781-1841. Thánh Anê Lê Thị Thành, sinh năm 1781, trong một gia đình công giáo tốt lành, tại làng Gia miếu cũng gọi là Bái Điền, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Người ta thường gọi bà là bà Anê Đê, vì theo phong tục địa phương miền ấy, người ta thường gọi cha mẹ bằng tên của người con đầu lòng. D là tên người con trai đầu lòng của gia đình ông bà. Vì công việc làm ăn sinh sống nên cha mẹ bà đã di chuyển về quê ngoại là Phúc Nhạc, một giáo xứ lớn thuộc tỉnh Ninh Bình, giáo phận phát triển ngày nay. Khi ấy bà Thành còn nhỏ tuổi. Từ còn nhỏ, những cô Lê Thị Thành đã biết giúp cha mẹ trong những công việc nhỏ mọn buôn bán kiếm tiền nuôi sống gia đình. Cô đã được nhiều người khen là một thiếu nữ ngoan hiền đạo đức, gương mẫu trong xứ đạo. Cô thường xuyên mỗi ngày hai buổi tới nhà thờ đọc kinh sáng tối. Tới năm 19 tuổi, cô Lê Thị Thành vâng lời cha mẹ kết hôn với một thanh niên công giáo ngoan đạo, người cùng sứ tên là Nguyễn Văn Nhất, cũng gọi là Văn Nhân. Sau này, có con trai đầu lòng tên là D thì người ta lại gọi ông bà Đê. Cô Thành và anh Nhất đã trở thành một gia đình mới, gương mẫu tốt lành trong xứ đạo Phúc Nhạc. Giữ đinh sống bằng nghề cày cấy ruộng vườn và nuôi kéo tơ. Đời sống vật chất tuy không giàu có nhưng cũng tạm đủ sống. Ông bà sinh được 6 người con, hai người con trai đặt tên là D và Chân, bốn người con gái tên là Thu, Năm, Nhiên, Nụ. Khi bà Anê được phật tự đạo thì bà đã có tới 17 người cháu nội ngoại vừa trai vừa gái. Hai ông bà sống rất hiền lành đạo đức, luôn vui vẻ hòa nhã với mọi người. Các con trai cũng như con gái rất lễ phép, đạo hạnh dễ thương, cho nên trong xứ ai cũng đều quý mến gia đình ông bà D. Được như vậy là nhờ tinh thần đạo đức, và nhất là sự khôn khéo tận tụy lo lắng, dạy dỗ giáo lý hôn đúc đức tin cho con cái. Về điểm này, chính người con gái út tên Luciano đã nói với Ủy ban Thẩm vấn của giáo phận tới điều tra để phong thánh cho bà như sau hình mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục anh chị em chúng tôi. Chính người đã dạy chúng tôi đọc chữ và học hỏi giáo lý, cách xưng tội, sức lễ. Người luôn thúc dục chúng tôi năng xưng tội, đơn độc chúng tôi gia nhập các hội đoàn như hội con đức mẹ, hội thanh niên công giáo vân vân. Một đặc điểm khác nổi bật trong đời sống ông bà D là tinh thần thương yêu bác ái, nhất là trong việc giúp đỡ các vị linh mục trong thời cấm đạo. Ông bà đã khôn khéo và âm thầm dành một căn nhà đặc biệt để cho các linh mục và các vị thừa sai ẩn đánh trong những lúc vua quan cho lệnh truy nã gắt gào. Năm 1841, đời vua thiệu trị, tại làng Phúc Nhạc khi ấy có nhiều linh mục và thừa sai đang trú ẩn, vì sứ Phúc Nhạc vừa lớn lại vừa đông giáo dân. Nhưng một chuyện đau buồn đã xảy ra là chàng thanh niên tên đễ là người giúp việc của cha thành của lặc công để lấy tiền thưởng nên đã âm thầm mật báo cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh biết tiễn có nhiều linh mục và thừa sai đang ở trong làng Phúc Nhạc. Được mật báo ngày 14 tháng 4 năm 1841, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đích thân đem 500 lính về bao vây kín làng Phúc Nhạc. Vào đúng sáng lễ phục sinh, quan lệnh cho tất cả mọi người phải tập trung lại rồi cho quân lính tất lục soát từng nhà cha thành và cha ngân. Vội trốn thoát cha nhân của dâng lễ nhanh chân trốn lên sàn gác dòngng đến thánh giá nhưng sơ ý để gấu áo đòi ra ngoài kẽ ván nên bị phát rác và bị bắt cha lý được ông tr cơ đưa sang vườn nhà bà Dê ở sát bên cạnh bà đê vội nói xin cha ẩn dưới cái rãnh này chúa gìn giữ cha thoát bằng không thì cả cha và con sẽ cùng bị bắt nói xong bà cùng người con gái là Lucia nổ lấy rơm và cành khô phủ lên trên nhưng quân lính đã phát ra nên cha lý và bà đê là chủ nhà cùng bị bắt lính bắt thêm ông trùm cơ ông đê và bốn hương chức trong làng hai nữ tu dòng mến thánh giá là Anna Kim và Anê Ththah cũng bị bắt tất cả đều bị trói và mang không áp giải gia đình làng nhà bà đê bị l soát rất kỹ Quan ra lệnh tịch thu thóc lúa, đồ dùng, tiền bạc trong gia đình, đều bị lính vơ vét hết. Sau cuộc truy lùng gắt cao bắt bớ nhiều người làm xáo trộn dân làng, quan cho lệnh áp giải các chiến sĩ đức tin của Chúa về tỉnh Nam Định. Vì đường từ Phúc Nhạc với Nam Định rất xa, đoàn người bị bắt phải đeo gông nặng và đi bộ suốt đêm rất cực nhạc. Bà a lê Thị Thành vì sức yếu lại phải đeo gông quá nặng nên chịu không nổi lính phải giúp đỡ bà nhiều lần về tới Nam Địch bà thành bị giam chung cùng với hai nữ tu dòng mến thánh giá tại đây các quan dụ dỗ bà đạp lên thánh giá nhiều lần nhưng bà và hai nữ tu dòng mến thánh giá đã anh Dũng xưng đạ một cách mạnh mẽ thả chịu chết chứ không thể bước qua thánh giá chúa các quan hỏi tại sao bà cứng lòng như vậy thì bà thưa thưa quan lớn Tôi quyết tâm tin theo Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên tôi và muôn loài Tôi không thể bỏ Chúa tôi được. Quan lại hỏi về lý lịch của các vị thừa sai, bà nhất quyết không khai báo thêm điều gì, nên quan tức giận ra lệnh đánh đập, và hai nữ tu cũng bị đánh một cách tàn bạo. Lúc đầu đánh bằng roi ngắn, sau bằng roi che và thanh gỗ lên ghê sợ máu me chảy đầm đìa, nhưng cả ba vị chiến sĩ canh gác vẫn vui lòng chấp nhận vị chúa. Có lần những bạn tù hỏi bà: Bị đánh đòn tàn nhẫn máu me chảy lênh láng như thế mà bà không đau đớn sợ hãi hay sao? Bà trả lời: Chúa ban sức mạnh cho tôi, Đức Mẹ nâng đỡ tôi nên tôi không còn sợ hãi nữa. Ít ngày sau quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh lại bắt bà Dê và hai nữ tu dòng Mến thanh giá bước qua thập giá Nhưng cả ba đều cung quyết Không bước lên Quan lại cho lệnh đánh đòn tiếp Những vết thương của mấy ngày trước Còn đang dỉ máu nay bị đòn tiếp cả ba quá yếu sức Nên bà Thành ngã quỵ xuống Quan trịnh Quang Khanh Bèn cho lệnh lột hết quần áo Của hai nữ tu Để lộ liễu trước mặt mọi người Còn bà Lê Thị Thành Thì tuổi đã già và quá yếu Nên không bị lột quần áo Khi hai nữ tu đã bị lột trần chuồng rồi thì quan cho lính đem lò lửa ra đặt trước bụng hai nữ tu và hỏi Khi bị lột trần hết quần áo như vậy thì có thấy xấu hổ hay không? Các chị trả lời dĩ nhiên là chúng tôi hổ thẹn lắm nhưng bà lớn đang ngồi đó chắc cũng xấu hổ như chúng tôi. Bà vợ quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh cũng ngồi đó bà xin ông chấm dứt trò chứng mắt đê tiện ấy. Trước những nhục nhã và bị đánh đòn đau đớn quá sức như vậy, bà đã khẩn khoản, cầu xin Chúa và Đức Mẹ. Lạy Chúa, lạy mẹ Maria, xin thương giúp chúng con. Chúng con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin cậy yêu mến Chúa, nhưng vì là thân phận đàn bà yếu đuối nên họ dùng sức mạnh để cưỡng nhét chúng con bước lên hành tượng Chúa. Lần này, quan lại ra lệnh, túm tay áo và hai ống quần của bà rồi thả rắn độc vào trong quần. Nhưng bà đê một lòng tin cậy Chúa và vẫn bình tĩnh và can đảm một cách phi thường Bà đứng lạc yên nên rắn không cắn Chỉ bò lượn mấy vòng rồi lại tìm đường bỏ ra Thấy vậy các quan lại càng bực tức cho lạnh đánh Rồi ép bước lên thanh giá và không chịu quá khóa Quan lại đánh thêm 40 roi nữa Rồi bắt lính kéo lê bà qua thập giá Nhưng bà ngồi xuống đất Lính kéo chân bà rồi lấy thanh giá rẽ vào chân bà Bà nằm bò ra không chịu và lớn tiếng thanh minh Tôi không bước lên thánh giá Chúa Lạy Chúa xin giúp sức cho con Con không bao giờ chối bỏ Chúa Nhưng vì đàn bà yếu sức Bọn lính lôi con qua như thế Con không thể chối Chúa được Trong suốt thời gian 3 tháng bị giam tù Bị đánh đập Bị trăm ngàn khổ cực Nên quan cai ngục Không cho người nhà hay bạn hữu thăm viếng Mãi về sau, người con gái út là Luciano mới xin vào thăm mẹ được một lần, nhưng họ không cho vào nhà ngục, mà áp giải bà ra trước sân để gặp con. Cô Luciano kể lại, khi vừa trông thấy mẹ, tôi thật tiểu tủy cổ đeo gông nặng nề, mình đầy máu me, tôi xúc động chu lên khóc, mẹ tôi bình tĩnh, an ổi tôi rằng, Con đừng khóc, mẹ mang hoa trên người mà. Mẹ vui mừng được chịu mọi hình khổ vì Chúa Giêsu thì sao con lại khóc? Con hãy về coi sóc nhà cửa, còn mẹ thì mẹ đã dâng phó cho Chúa tất cả rồi. Con hãy cầu nguyện cho mẹ. Ngừng một lát, đợi cho người con bình tĩnh và nói tiếp. Con hãy truyền lời của mẹ nói với các anh chị của con coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sáng, sáng tối đọc kinh xem lễ, cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu thì mẹ con ta sẽ được đoàn tụ trên nước thiên đàng. Khoảng 2 tuần lễ trước khi bà về với Chúa, thì bà lên cơn sốt mê man. Lính xin quan tha áo cho bà nhưng quan không đồng ý. Trong cơn hôn mê, bà luôn miệng kêu: Lạy Chúa, Chúa chịu chết trên thánh giá vì con. Con hết lòng theo thánh ý Chúa, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho con. Sau cùng, trong hơi thở và tiếng nói thều thào bà kêu lên "Jesus Maria, Đại Chúa, con phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa." Sau lời nguyện trên thì bà tắt thở, vì chịu quá nhiều cực hình, thân thể đầy thương tích lại không ăn uống được và kiệt sức và chết dữ dội. Khi chết, cổ bà vẫn còn đeo chiếc gông nặng nề. Hôm ấy là ngày 12 tháng 7 năm 1841 bà gồm thọ 60 tuổi. Khi quan cai ngục tới thì bà đã thắt thở nên vội thông báo cho quan tổng đốc. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh cho lệnh đốt chân để biết chắc chắn là bà đã chết rồi. Rồi mới cho gia đình và dân xứ Phúc Nhạc tạm đem xác về an táng tại năm mẫu. Những người tạm liệm xác bà đều nói rằng xác bà vẫn còn mềm mại tươi tốt, nét mặt tươi sáng đẹp như khi còn sống. Sau sáu tháng gia đình mới cải tán, đưa về phúc nhạc. Khi mở nắp quan tài ra, mọi người đều thấy sát bà còn nguyên vẹn. Mặt mũi tươi đẹp như đang nằm ngủ, quần áo vẫn sạch sẽ, không bị hư mục Nhưng thật đáng tiếc, họ đã đổ vôi vào cho giữa thịt ra để lấy hài cốt, đặt vào hộp gỗ sơn son thiếp vãng do giáo Phật đã mua sẵn, đem về chôn tại mảnh vườn nhà ông bà Nguyễn Văn Nhất. Tới năm 1881, Hội đồng giáo sứ và tra xứ quyết định dước về đặt chung với bảy đấng tử đạo khác trong một ngôi mộ xinh đẹp của giáo xứ Phúc Nhạc. Đức giáo hoàng Piu 10 đã tôn phong bà lên bậc Trân Phước ngày 2 tháng 5 1909 và Đức giáo hoàng Joan Paulo Đệ Nhĩ đã nâng bà lên bậc Hiển Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. In the time Thánh An Rê Dũng Lạc, Linh Mục, 1795-1839 Thánh An Rê Dũng Lạc sinh năm 1795 tại tỉnh Bắc Ninh, cha mẹ là người ngoại giáo nhà nghèo, năm cậu Trần An Dũng Lạc, 11 tuổi, thì cha mẹ di chuyển gia đình tới Hà Nội để tìm cách sinh sống. Vì gia đình quá nghèo nên cha mẹ cậu gửi gấm cậu cho một thầy giảng giúp đỡ nuôi dưỡng cho cậu An Hảo Cậu là một đứa trẻ rất thông minh, có trí nhớ lạ lùng, chỉ trong một tuần lễ cậu đã học hết cuốn giáo lý. Tính tình hiền lành lại rất ngoan ngoãn, siêng năng, chu toàn mọi công việc được giao phó. Năm cậu 12 tuổi thì cậu được rửa tội, nhận tên thánh là Andre. Sau đó cậu được gửi vào trường Vĩnh Trị do cha Leroy Lan làm bể trên. Tại trường Vĩnh Trị cậu siêng năng cần mẫn, cậu học chữ nho và Latin một cách mau chóng và dễ dàng. Cậu có năng khiếu về thơ phú và giao tiếp với mọi người một cách lịch thiệp, hòa nhã. Các bạn đồng lớp nói rằng cậu chỉ đọc qua một đoạn sách hai lần là cậu đã nhớ thuộc lòng. Sau 8 năm ở trường Vĩnh Trị, cậu được lãnh bằng thầy giảng. Sau 10 năm làm thầy giảng và học tiếp 3 năm thần học, ngày 15 tháng 3 năm 1823, thầy Andrei Trần An Dũng là được Đức Cha Longer phong chức linh mục cùng lớp với Thánh Ngân Anh Nghi năm mấy cha Dũng Lạc mới 28 tuổi. Sau đó cha Dũng Lạc được bổ nhiệm làm cha phó xứ Đồng Chuối, giúp cha Khiết rồi giúp cha Thi ở xứ Đoài và cha Khiết ở xứ Sơn Miêng. Một thời gian sau Đức giám mục bổ nhiệm cha về làm chánh xứ kẻ Đầm. Lúc ấy cha Andrei Trần Dũng Lạc đã 40 tuổi. Dù là cha phó hay cha chánh, dù bất cứ nơi nào cha cũng được mọi người yêu quý vì tính tình hiền hòa, sự sự khôn ngoan lại giảng giải xuất sắc dễ hiểu. Đối với giáo dân cha dễ dãi hòa đồng vui vẻ, nhưng với chính mình thì cha rất nghiêm mật trong cách ăn mặc. Cha ăn chay hàng tuần trong các ngày thứ tư và thứ sáu, cha luôn xuất sắc và đặc biệt theo dõi giúp đỡ những người nghèo khổ, ưu ái chia sẻ cơm áo cho những người cần tới cha. Cha hết lòng hy sinh với nhiệm vụ của một chủ chăn, cha ân cần lo lắng tới đời sống thiêng liêng của từng giáo dân. Ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng ban hành sắc chỉ cấm đạo một cách gay gắt. Cha dũng làm phải ẩn trốn tại các gia đình tín hữu này ở nhà này mai ở nhà kia. Nhưng rồi tình hình cũng không yên ổn nên cha lại phải trốn sang kẻ roi và lập nhà xứ ở đó. Một hôm trong năm 1835 khi cha vừa dâng lễ xong tại kẻ xui thì quân lính sông tới. Cha vội cởi áo lễ trao cho mấy tín hữu cất dấu, còn cha thì ngồi lẫn lộn với đám dân đông đảo. Khi lính tới bắt thì cha cùng với ba người khác bị bắt. Ông Tổng Thìn phải đưa 6 nén bạc cho quan Hào Khánh ở đôn thư xin giản xếp với quan phủ cho cha khỏi bắt. Quan huyện Hào Khánh lấy bốn nén bạc, còn hai nén thì cho người nhà quan phủ và trình rằng cậu tôi về xem lễ ở kẻ xui mà quan bắt thì xin tha. Quan tha cho cha còn những người khác thì sau đó cũng lần lượt được tha hết. Từ đây quan quân đã biết tên cha Trần An Dũng nên cha đổi là Lạc, do đó mới có tên là Trần An Dũng Lạc. Lần khác khi cha tới kẻ sông lén gặp cha Ferro trên văn thi để xưng tội thì không may bị Lý Pháp là lý trưởng làng kẻ sông theo dõi, đưa gia nhân tới đột kích bắt hai cha. Tiến hữu nghe tin hai cha bị Lý Pháp bắt thì kéo nhau đông đảo tới xin lí pháp tha cho hai cha. Lí pháp đòi các tín hữu phải nộp 200 quan thì sẽ tha. Các tín hữu gom góp mãi chỉ được 100 quan thì lí pháp nhận 100 quan và tha cha Dũng Lạc, còn cha Fero Trương Văn Thi thì bị bắt giải nộp cho quan huyện Bình Lộc. Cha Andre Trần An Dũng Lạc được tha, nhưng trên đường trở về thì lại gặp trời mưa to gió lớn, thuyền cha phải ghé vào bờ trú ẩn tại ngôi nhà quen thân thì đột nhiên lại bị một bọn lính khác tới khám xét. Ế là cha lại bị bắt lần thứ 3, bị chói giải về nộp cho quan huyện Bình Lộc, còn các người khác sợ hãi bỏ chạy trốn hết. Về tới huyện Trang Dũng Lạc, gặp lại cha Trương Văn Thi cũng đã được áp giải về nộp cho quan huyện Bình Lộc. Thế là từ đây số phận của hai cha dính liền với nhau, cùng bị giam, cùng bị tra khảo, cùng chết và cùng được lãnh nhận điều thiên tử đạo trên thiên quốc cùng một ngày với nhau. Tại huyện Bình Lộc, quan huyện đối xử với hai cha rất tự tế. Quan truyền cho lính dọn cơm cho hai cha bằng mâm và chén bát của chính mình. Quan thấy cha Trương Văn Thi giả yếu, quan hỏi lính, Cha có cần chăn mền không thì lính thưa là cha có chăn mền nhưng ông Lý Pháp đã tịch thu tất cả rồi. Quan nghe nói thì nóng giận quát lớn, bảo thằng Lý Pháp phải trao trả ngay lại cho cha. Có lần quan huyện Bình Lục đã tâm sự với hai cha rằng, Thưa hai cụ phép triều đình cấp đạo và giết các cụ, chứ không phải là tôi. Tôi không có tội gì trong việc này. Nghe quan nói thế các cha chỉ mỉm cười, mặc dầu bị giam nhưng hai cha vẫn vui vẻ trò chuyện với mấy anh lính canh. Có người hỏi cha, các cụ bị bắt mà sao các cụ nói chuyện vui vẻ thế, các cụ không sợ chết hay sao? Cha Dũng Lạc trả lời, vua cấm đạo và Đức Chúa Trời định cho tôi phải bị bắt. Tôi không sợ, trái lại tôi lại vui vì được chịu khổ vì Chúa tôi thờ. Giữ hai cha ba ngày tại huyện, sau đó quan huyện Bình Lộc tiễn hai cha xuống thuyền để đưa hai cha về Hà Nội nộp cho quan đốc tỉnh. Biết tin hai cha phải về Hà Nội, các tiến hiểu kéo nhau tới thương khắp từ giã hai cha rất đông. Nhiều tiến Hữu đã góp tiền và trình với đức cha Rơ Tho Liêu, và đức cha cũng đồng ý để họ đưa tiền tới xin chuộc hai cha. Nhưng cha Dũng Lạc nghĩ rằng đây là lần thứ ba đã bị bắt. Thì chắc là ý chúa muốn như thế nên cả hai cha không đồng ý để giáo dân đem tiền tới xin chuộc hai cha nữa. Lúc tiến hai cha xuống thuyền nhiều người đi lại gào thét rất thảm thiết. Thấy vậy quan huyện lấy làm lạ mới nói, đạo trưởng có cái gì mà dân chúng tiếc thương than khóc quá như vậy. Nghe quan huyện hỏi như thế một bà cụ đứng gần đáp lại rằng, bẩm quan các cha dạy chúng tôi những điều tốt lành là không cờ bạc rượu chè, dạy vợ chồng phải thuận thảo thủy chung với nhau như trong đạo lý dân dạy, tại sao lại giết người lành như thế? Bước xuống thuyền rồi hai cha thấy dân chúng thương khóc quá sức như vậy thì hai cha xin quan nói mấy lời an ủi và khích lệ mọi người hãy sống đạo để tốt lành hơn, hãy yêu thương nhau và trung thành với đạo thánh Chúa, không nên khóc lóc làm gì vì chỉ làm thêm đau khổ cho nhau mà thôi. Con thuyền đưa hai cha đi Hà Nội. Ngày 16 tháng 11, hai cha tới Hà Nội và được đưa ngay vào nhà giam. Đến ngày hôm sau là 17 tháng 11, các cha được đưa ra trước mặt các quan để bị thẩm vấn. Trong một lá thư cha Dũng Lạc viết cho Đức cha Răng tê đã kể lại rằng: Ngày 17 tháng 11, quan đã nộp chúng con cho quan án để truyền lệnh bắt chúng con phải bước qua thập giá. Vì chúng con cương quyết không chịu bước qua nên sáu anh lính đã xông tới nhấc bổng chúng con lên đưa qua thập giá. Saferoti đã ôm được thập giá và hôn kính, còn con thì co chân lên rất cao và con nói với họ rằng: "Hãy chặt chân tôi đi, tôi rất vui lòng chứ đừng hy vọng tôi bỏ đạo." Sau đó các quan lại hỏi con: "Tại sao đạo lại không cho phép thờ kính tổ tiên?" Con trả lời: "Nếu có ai chào cha mẹ khi các ngài đang ngủ thì không kể là tôn kính vì các ngài ngủ không biết gì." cũng một lẽ ấy còn một mạnh mẽ hơn đối với những người đã chết. Ngày 19 tháng 11, các quan lại gọi chúng con ra tòa lần thứ hai để khuyên dụ và ép buộc chúng con bước qua thập giá. Lần này các quan bắt chúng con phải đeo gông nặng hơn. Tới ngày 21 tháng 11 thì họ lại thay gông bằng xiềng xích. Xiềng xích của cha Ferothi nhẹ hơn xiềng xích của con. Con thương cha Ferothi vì già yếu mà phải chịu nhiều cực hình quá. Nhiều lúc con ngồi suy nghĩ mà chảy nước mắt vì nhớ tới những anh em thừa sai đang phải trốn tránh để giao giảng tin mừng của Chúa. Nhận được thư của cha Andre Dũng Lạc, Đức cha Giang Tê vội biên mấy lời khích lệ và an ủi hai cha, khuyên hai cha vững lòng bền trí, can đảm chịu mọi sự khó. Đức cha và mọi người đều sốt sáng cầu nguyện cho hai cha luôn xứng đáng là những chiến sĩ đức tin, vững mạnh của Chúa. Được thư của Đức Cha, hai Cha vui mừng xúc động, Cha Dũng Lạc viết lại để cảm ơn Đức Cha. Trong thư Cha viết, chúng con vô cùng an ổi và xúc động chảy nước mắt khi đọc thư của Đức Cha. Chúng con thật lòng biết ơn vì nhờ Đức Cha và các vị thừa sai mà chúng con được biết Chúa. Chúng con không biết phải nói làm sao để diễn đạt lòng biết ơn sâu xa của chúng con. Trong nhà tù này rất khó khăn để viết thư cũng như để nhận thư. Xin Đức Cha hiểu cho lòng trung tín và hiếu thảo của chúng con. Xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con trung thành với Chúa và luôn sẵn lòng vui vẻ được chết vì Chúa. Lòng chúng con tin vững nơi Chúa như núi Thái Sơn. Kính thư, Andre Trần An Dũng là. Tình trạng ngồi tù kéo dài mãi hai cha nóng lòng chờ đợi giờ phút được đổ máu ra để làm nhân chứng cho Chúa. Mãi tới ngày 30 tháng 11, các quan cho gọi hai cha ra tòa. Trước hết các quan khuyên dụ hai cha bước qua thập giá và bỏ đạo. Khuyên dụ mãi không xong, các quan bắt hai cha ký giấy nhận bản án. Sau khi các ngài ký nhận, quan đốc tỉnh nói với quan tránh án rằng Bọn chúng bám vào tôn giáo đến nỗi điên khùng, đạo gì mà làm cho người ta mê mẩn đến như thế thật là khó hiểu. Nhiều lần bị tra khảo nhưng không bị đánh đập tàn nhẫn như những trường hợp khác chỉ bị bọn lính tát cho một hai cái mà thôi. Ngày 1 tây tháng 11 năm 1839 là ngày lễ kính các thánh cha chân giả dạng làm người nghề nông vào thăm hai cha trong tù. Cha chân đưa mình thánh chúa cho hai cha. Vừa thấy cha chân cha Dũng Lạc vui vẻ chào, xin chào bác, tôi đợi bác thăm nuôi đây. Sau đó cha chân trao mình thánh chúa cho cha Dũng Lạc. Hai người nói nhỏ với nhau ít điều rồi cha chân vội vã rút lui. Cha Dũng Lạc chịu mình thánh Chúa rồi âm thầm trao cho cha Thi. Hai cha vui mừng tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương tới, viếng thăm các ngài trong nhà tù và tăng sức mạnh để các ngài thêm mạnh mẽ can đảm tuyên xưng danh Chúa trước mặt vua quan. Vài tuần sau, các ngài được lệnh tới gặp quan án, quan án đưa bản án do vua Minh Mạng Châu Phê để các ngài ký nhận. Sau khi ký nhận bản án, cha Dũng Lạc trở về nhà giam vui vẻ, cao hứng làm một bài thơ diễn tả tâm sự gửi cho cha bạn, là cha thật, bài thơ như sau. Lạc dày đã rõ trốn quân quan, bút chép thơ này gửi thở than, lòng nhớ bạn vẫn còn vất vả, dạ thương khách chạy chữa yên hàn, đông qua tiết lại xuân thì tới, khổ trả mai sau hưởng phúc an, làm kẻ anh hùng chi quản khó nguyện xin cùng gặp chốni Đ đànng Sáng ngày 21 tháng 12 năm 1839 quan quân tới nhà giam công bố lệnh xử án và truyền lệnh gia pháp trường Hai cha vui mừng tạ ơn chúa các ngài hát mấy câu kinh tạ ơn tedeum bằng tiếng Latin rồi như đã chuẩn bị sẵn sàng mau lẻ theo đoàn quân tiếng gia Pháp trường lãnh án chém đầu để làm chứng nhân cho Đ đạo thánh Ch chúaên đường đi các ngài vui vẻ nét mặt vui tươi hớn hở, Cha Dũng Lạc chắp tay vừa đi vừa cầu nguyện, tới nơi xử các ngại quỳ trên chiếc chiếu mà các tín hiệu đã trải sẵn. Người Lý Hình tiến lại nói nhỏ với cha, Chúng tôi không biết các thầy có tội gì, chúng tôi chỉ làm theo lệnh trên bắt chúng tôi phải làm, xin các thầy đừng chấp chúng tôi, xin các thầy cầu nguyện cho chúng tôi khi các thầy về trời. Cha Dũng Lạc tươi cười nói với anh rằng, quan lớn đã chuyển các anh cứ thi hành. Sau đó hai ngài cầu nguyện ít phút rồi nghiêng đầu cho Lý Hình chém. Nhiều người đứng chứng kiến đã kể lại rằng họ đã nhìn thấy một con chim trắng to lớn hơn chim bồ câu bay lượn trên các ngài lúc các ngài bị hành quyết. Hôm đó là ngày 21 tháng 12 năm 1839 tại Pháp Trường ở Âu Cầu Giấy, Hà Nội, giáp đường lên tỉnh Sơn Tây. Thi hài của cha thánh Dũng Lạc được đưa về An táng tại nhà bà Lý gần Cầu Giấy, Hà Nội. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong Cha Dũng Lạc lên bậc chân phước cùng với Cha thánh Ferro Trương Văn Thi ngày 27 tháng 5 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ nhị đã nâng hai ngài lên bậc Hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh An rể Nguyễn Kim Thông, Năm Thông, Trùm Chánh 1790 1855 Thánh An Rê Nguyễn Kim Thông, thường gọi là Năm Thông, sinh khoảng 1790 tại làng Gò Thị, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Theo lịch sử giáo phận Quy Nhơn thì Gò Thị là một sứ đạo kỳ kiệu nhất của giáo phận Quy Nhơn. Cha mẹ ngài là ông Nguyễn Kim Chánh và bà Đặng Thị Mẫn. Ngài là con thứ tư của ông bà Nguyễn Kim Tránh nhưng theo phong tục địa phương tại đó thì người con cả gọi là anh hai nên người ta thường gọi Ngài là Nam Thông thay vì Nguyễn Kim Thông. xuất thân từ một gia đình chịu ảnh hưởng rất sâu đậm của nền giáo dục nho giáo nên sau này ông Andre Nguyễn Kim Thông đàm chủ một gia đình, ông cũng giáo dục con cái theo đường hướng đó. Nhờ sự chăm sóc và đường lối giáo dục con cái tốt lành mà ông bà đã có hai người con dâng mình cho Chúa. Đó là linh mục Nguyễn Kim Thứ và nữ tu dòng Thánh Giá là Sơ Anna Nhường. Vì đời sống rất tốt lành nên ông được mọi người trong dân xã quý mến. Dân làng đã tín nhiệm bầu ông làm xã trưởng phục vụ mọi người, rất liêm chính không phân biệt công giáo hay không công giáo. Sau ông lại được giáo xứ bầu làm trụ cột cánh Về sau Đức cha Cuino nhận thấy ông là người có kiến thức lại có đời sống đạo đức vững vàng nên Đức cha đặt ông làm trùng chánh phụ trách toàn hạt Bình Định. Dư trách vụ này, ông càng nêu gương khiêm tốn bác ái tận tâm và nêu gương đời sống đạo đức siêng năng lần hạt môn coi hàng ngày. Ông có lòng sùng kính mẹ Maria đặc biệt nên đã xây cất một nhà nguyện dâng kính trái tim vẹn dành Đức Mẹ. Ngoài các việc phục vụ giáo xứ Gò thị, hạt bình định Ông còn tận tâm giúp hàng giáo sĩ Trong việc tông đồ Khôn khéo tìm chỗ kín đáo Để các linh mục trú ẩn trong thời gian bách hại Nhiều lần đức cha và các linh mục Đã âm thầm trú ngủ lâu ngày Tại nhà ông Ông cũng đặc biệt để tâm đến các trẻ em mồ côi không cha không mẹ Trong toàn vùng bình định Do đó ông đã đóng góp rất nhiều công sức Tiền của cho viện mồ côi quy Nhơn Do các nữ tu dòng mến thánh giá coi sóc Cũng chính vì tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương con cháu mà đã có lần ông nặng lời sửa lỗi người cháu quá bê tha, mang nhiều tiếng xấu trong dân làng. Người cháu đó tên là Út, chú Út bực bội với ông vì đã nặng lời với cháu nên hắn đã liều lĩnh viết một lá thư nạc danh gửi cho quan đầu tỉnh Bình Định trong thư tố cáo ông Andre Nguyễn Kim Thông là người công giáo và đã nhiều lần chứa chấp đức cha và các vị thừa sai ẩn lánh trong nhà. Nhận được thư nạc danh này quan đầu tỉnh Bình Định liền cho quân lính về vây bắt ông An Nguyễn Kim Thông cùng với 4 linh mục khác và giải về giam trong ngục Bình Định vì trước đây ông đã làm xã trưởng có nhiều dịp đi về quen biết quan lớn và quan lớn cũng đã được ông đãi ngộ nồng hậu mỗi khi gặp gỡ do đó quan đối xử với ông khá tử tế ông không bị đánh đập và thỉnh thoảng quan lại cho ông về thăm gia đình khi được về thăm gia đình ông lợi dụng cơ hội này khuyên bảo vợ con cháu chắt phải vững lòng tin theo đạo Chúa, phải nâng xưng tội rước lễ và lần hạt mân côi, hằng ngày xin Đức Mẹ gìn giữ không bao giờ bỏ Chúa. Mọi người trong gia đình nghe ông khuyên bảo thì xúc động sụt sùi khóc, nhưng ông nói tiếp: "Chúng con đừng khóc, mà hãy luôn luôn cầu nguyện và ký thác mọi sự trong tay Chúa, xin Chúa luôn ban sức mạnh của Chúa cho chúng ta, nhất là trong thời kỳ khó khăn này." xin Chúa cho chúng ta biết vâng theo thánh ý Chúa. Khi nghe ông khuyên nhủ, mọi người đều hân hoan, xin nghe lời khuyên dạy và hứa sẽ cố gắng nhắc nhở nhau tuân giữ và thực hành những lời ông khuyên bảo. Mặc dù quan đầu tỉnh vẫn kính nghệ, không đánh đập, nhưng trong tù ông vẫn phải đeo gông, mang xiềng xích và ban đêm thì bị hai chân trong xà lim, như bất cứ tù nhân đạo khác. Có những người quen biết trước kia từng làm việc với ông đến thăm và khuyên ông. Nên nghĩ tới gia đình và bạn hiểu xa gần mà bước lên thanh giá Để quan đầu tỉnh vui lòng tha cho ông về với gia đình Nhưng ông cảm ơn và ôn tồn trả lời Tôi thành thật cảm ơn Nhưng tôi đã già yếu, vất vả, đã nhiều Tôi không còn nuối tiếc sự gì nữa Nếu vì Chúa mà phải chết thì tôi sẵn sàng Tôi hẳn ước mong điều đó Tôi không muốn bất cứ ai vận động để tha cho tôi Một lần sau cùng quan đầu tỉnh gặp Ngài Lấy hết tình cảm để khuyên ngại bước qua Thánh Giá Quan nói với Ngài rằng Này ông, tôi rất kính trọng ông Tôi không bướn kết Á Long Vì ông với tôi là chỗ quen biết Đã từng làm việc với nhau nhiều năm Vậy tôi xin ông nghe tôi Chối đạo âm thầm thôi Tôi sẽ tha ông về Sau đó ông đi xưng tội là xong Ông biết đây là lệnh của vua mà Ngài vui vẻ trả lời Thánh Giá mà tôi tôn thờ hôm qua Thì hôm nay tôi không thể bước lên được Quan lại bảo, nếu ông không theo tôi thì nay mai triều đình sẽ gửi bản án xuống. Rất có thể ông sẽ bị án lưu đầy. Ông nghĩ thế nào? Ngài trả lời, lưu đầy hay phải chết vì Chúa, đó là điều tôi hằng mong ước từ lâu. Chứ phải chối Chúa thì tôi không bao giờ làm. Nghe những lời đó, quan đầu tỉnh rất buồn, nhưng cũng rất tôn trọng những quyết định của ngài. Sau hơn 3 tháng giam giữ, ngài trong nhà tù Bình Định, Án lệnh từ triều đình đã gửi xuống bắt ông Andre Nguyễn Kim Thông phải lưu đẩy tại Mỹ Tho. Thế là ông Andre Nguyễn Kim Thông cùng với bốn chiến sĩ đức tin khác của Chúa Kitô cổ mang gông, chân tay siềng xích cùng với toán lính lên đường đi vào miền Nam. Vì tuổi già sức yếu lại phải mang gông và siềng xích, mà đường tới Mỹ Tho thì xa quá, mỗi ngày chỉ đi được có mấy chục cây số nên phải mất một thời gian khá lâu. Do đó sức khỏe của Ngài bị sa sút trông thấy Bọn lính sợ Ngài chết dọc đường Nên muốn tháo gông và xiềng cho Ngài Nhưng Ngài xin cứ để yên như thế Vì Ngài muốn sẽ cố gắng thi hành đúng bản án đã ghi Từ Quy Nhân vào miền Nam phải đi qua Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận Tới Bình Thuận thì rất may mắn Ngài gặp được Linh Mục Nguyễn Kim Thứ con của Ngài Hai cha con vui mừng gặp nhau trao đổi những lời khích lệ thánh thiện, rồi tra thứ giải tội và sức giàu cho Ngài. Ngài sung sướng tạ ơn Chúa và từ biệt người con yêu quý để tiếp tục cuộc hành trình đi về miền Nam. Sau nhiều ngày đi bộ cực khổ, các chiến sĩ anh dũng bị lưu đầy của Chúa đã tới Sài Gòn. Trong khi đó, đức cha Lê Phe đang ẩn trốn tại Thị Nghè, được tin các chiến sĩ đức tin bị lưu đầy, đi từ Quy Nhơn đã tới Sài Gòn thì tìm mọi cách để gặp cho bằng được. Khi gặp được, Đức Cha vui mừng, chúc lành và ban lời khích lệ, hãy luôn vững tin nơi Chúa. Chúa sẽ ban thêm sức mạnh để chúng ta chịu mọi khổ hành vì Chúa. Mọi người đều hân hoan trong niềm tin yêu. Nhiều người thấy Ngài sức yếu quá, sợ không thể đi đến nơi, thì khuyên Ngài xin ở lại Sài Gòn. Và quan khâm xứ cũng đồng ý, nếu Ngài muốn xin ở lại Sài Gòn. Nhưng không, Ngài không muốn như vậy. Ngài muốn thi hành mọi điều đúng như án lệnh của Vua đã truyền xuống. Sau khi tạm dừng chân ở Sài Gòn ít ngày, đoàn chiến sĩ bị lưu đầy lại tiếp tục lên đường đi Mỹ Tho. Đến Mỹ Tho thì ông Nguyễn Kim Thông ở lại Mỹ Tho, còn bốn chiến sĩ Đức Kiên khác thì lại phải tiếp tục đi về Vĩnh Long, nơi đã được chỉ định để chịu lưu đầy tại đó. Khi bốn chiến sĩ kiên trung này đi tới Cái Nhung, thì may mắn lại gặp được cha chính Boren Hòa. Cha chính Boren Hòa nghe biết là ông Andre Nguyễn Kim Thông bị lưu đầy tại Mỹ Tho, bị ốm liệt. Kiệt sức cha boren Hòa vội đi tìm y sĩ Thiện một y sĩ quen thân cấp tóc chữa chỉ trong Anrê Nguyễn Kim Thông nhưng ý chúa đã an bài khi y sĩ Thiện tới nơi thì ông An Nguyễn Kim Thông đã quá kiệt sức lại bị sốt rét nặng nên đã tắt thở trong nhà giam ngày 15 tháng 7 năm 1855 hưởng Thọ 65 tuổi ông y sĩ Thiện xin nhận thi hài ngài Về an táng tại Cái Nhung đêm 20, rạng sáng 21 tháng 5 1855, thánh lễ an táng do cha chính Bồ Đen Hòa cùng với bốn linh mục và hàng ngàn giáo dân vùng Vĩnh Long. Mấy năm sau tình thế tương đối yên ổn, Trang Nguyễn Kim Thứ, anh Tô Ma Ngọc, ông Tô là những người con của ngài tới xin cải táng để đưa về đặt tại nhà thờ Gò Thị quê hương của ngài. Ngày nay nếu khách hành hương tới gò thị thì còn được nhìn thấy ngôi mộ của ngài, nhưng hài cốt đã được gửi sang bộ truyền giáo tại Roma một phần, một phần được lưu giữ tại chủng viện làng sông Quy Nhơn, một phần lưu giữ tại tòa giám mục Nhơn. Đức Giáo hoàng Pio 10 đã tôn phong ngài lên bậc Chân phước ngày 2 tháng 5 1909 và Đức Giáo hoàng Giovanni Paolo II đã nâng ngài lên hàng hiền thánh. 29 tháng 6 năm 1988. Thánh Andre Trần Văn Trọng, quân nhân 1814-1835. Thánh Andre Trần Văn Trọng sinh năm 1814 trong một gia đình công giáo đạo hạnh ở Kim Long, Phú Xuân, Huế. Cậu là con trai duy nhất trong gia đình. Cha là ông Taddeo Trần Văn Hoàn. Làm nghề thợ bạc, mẹ là bà Maria Gia làm nghề nội trợ Nhưng thật không may mắn, lúc cậu trông 15 tuổi thì cha cậu qua đời Để lại cảnh mẹ quá nuôi bốn đứa con mổ cô cha Gia đình nghèo túng, cậu phải bỏ học và cùng với mẹ hai chị và một em gái Theo bà con lối xóm về họ thợ đúc làm nghề dệt tơ cho hoàng gia Cậu trông là người thật thà, luôn chăm chỉ làm việc và không ưa chuyện gây gỗ cái cọ tranh giành với ai Tính cậu rất trầm lặng, không ưa ồn ào nhộn nhịp. Chiều chiều sau giờ làm việc cậu thường lặng lẽ một mình mang cần câu ra bờ sông Hương để thả câu, hòa mình với cảnh thiên nhiên. Nhưng cuộc sống êm ả này không kéo dài được lâu vì đồng lương không đủ sống cho cả gia đình. Tới 20 tuổi cậu phải từ giá mẹ hai chị và cô em gái út để lên đường nhập ngũ. Phục vụ trong quân đội được 9 tháng thì vô minh mạng ra lệnh các lính công giáo phải kê khai lý lịch Trong dịp này, cậu Andre Trần Văn Trông bị bắt cùng với 12 quân nhân bạn khác tới trình diện các quan. Trong tòa án có 5 quan ngồi chờ đợi để xét xử. Ngoài sân có đội quân cầm roi và lò lửa với kìm kẹp để sẵn. Một vị quan hỏi các anh, chúng bay có chịu quá khóa bỏ đạo hay không? Tất cả 12 người đều đồng thanh thưa, không. Lính chấn phủ bắt chói anh Trông rồi khiêng qua thánh giá. Nhưng anh co chân lại quyết trí không xúc phạm đến ảnh thượng Chúa. Các quan liền ra lệnh tra tấn kìm kẹp rất dã man. Vì đau đớn và quinh hoàng quá 12 đồng đội run sợ phải đầu hàng bỏ cuộc. Còn lại một người duy nhất là anh quân nhân trẻ. Mới 20 tuổi đời cương quyết chấp nhận mọi hình khổ nhất định không bỏ đạo. Các quan thấy anh khẳng khái như vậy thì bàn định kết án tử hình nhưng chưa xử ngay. Thế là anh binh nhì Andre Trần Văn Trông bị tống giam vào nhà tù suốt một năm trời, chịu biết bao nhiêu là khổ sở. Nhưng trải qua mọi sự đau đớn khổ cực, lòng tin cậy nơi Chúa càng gia tăng và ơn Chúa tiếp sức cho anh càng dồi dào khác thường. Anh luôn tìm mọi cách để giúp đỡ các bạn trong tù và khuyên bảo khích lệ những người bạn đồng đạo. Anh luôn cầu nguyện bằng chàng hạt mân côi và dân phó linh hồn và xác trong tay Chúa và đức mẹ Maria. Anh chỉ xin ơn duy nhất là được bền vững tới cùng. Khi nhận được quà thăm nuôi của mẹ và của hai chị, anh Trần Văn Trông vui vẻ đem phân chia cho các bạn tù một cách thân ái. Nhờ lòng tốt và thân thiện như vậy mà anh Trông đã nhiều lần đi xưng tội và về thăm mẹ và các chị em. Có lần anh biết tin tra ngôn đang âm thầm hoạt động tại Phú Xuân, anh Trần Văn Trông đã xin ông cai đội quản ngục cho phép anh được về thăm mẹ. Nhờ thế anh chông đã lén lút chèo thuyền tới bến đỏ kia vào giữa trưa Lúc dân trài đã lên bờ ăn uống nghỉ ngơi Anh chông liền xuống thuyền của cha ngôn Rồi đẩy thuyền ra giữa sông hai cha con tâm sự Anh xin xưng tội và xin cha ngôn ban thép lạnh cho anh Anh xin giước lễ nhưng cha hẹn sáng hôm sau tại Kẻ Văn Sau đó anh trở về Kim Long Anh ngủ tại nhà mẹ một đêm mẹ con gặp nhau siết bao vui mừng Mẹ anh khích lệ khuyên anh hãy can đảm sẵn lòng chịu mọi sự đau khổ vì Chúa và vì đức tin. Sáng hôm sau anh tới điểm hẹn gặp cha ngôn để lãnh mình Thánh Chúa. Cha ngôn cầu nguyện ước gì mình Thánh Chúa Giê-xu kỳ giữ con đến cuộc sống muôn đời. Anh trông thưa Amen rồi lãnh nhận mình Thánh Chúa. Sau đó anh vui mừng trở về nhà tù trình diện viên cai ngục như đã hứa hẹn. Sau 1 năm tù đầy với muôn vàn hình khổ, trải qua nhiều cuộc tra tấn nhưng không hy vọng gì anh Trọng sẽ bỏ đạo nên các quan quyết định xử chả anh. Ngày 28 tháng 11 năm 1835 bản án được châu phê để đem anh đi hành quyết. Sáng sớm người anh họ vào thăm, anh André Trần Văn Trọng nhắn người anh họ rằng: "Anh hãy về ở giúp mẹ tôi, anh nói với mẹ tôi rằng tôi đã được phúc chết vì Chúa." Xin mọi người giữ đạo Thánh Chúa Còn phần tôi thì mọi sự đã xong Tôi không lo lắng gì nữa Người lính mang bản án đến cho viên cai tù Ông cho lệnh tập hợp tất cả các tù nhân lại Viên cai tù đọc bản án Rồi đeo gông vào cổ anh Trông Anh Trông được lệnh đi theo đoàn quân hành quyết tới Pháp Trường Hôm ấy trời mưa lâm dâm Và gió nổi lớn Anh Trần Văn Trông nét mặt tươi tỉnh Tay cầm chàng hạt vui vẻ bước theo đội quân Mẹ anh được tin vội vã ra chợ An Hòa đón gặp con bà nói với con là con ơi bấy lâu ở trong tù con có mắc nợ của ai không hãy cho mẹ biết để mẹ thanh toán với người ta Anh ăn trông thưa lại conon không thiếu nợ của ai tiền nộp nhà tù và xể xích con cũng đã thanh toán xong cả rồi Hai mẹ con âu hiếm nhìn nhau từ giã lần cuối cùng khi đi tới nhà làng gọi là Bắc Đình quan cho lệnh rừng chân anh lính tháo gông và xiền xích ra, Anh trông cầm lấy xiềng xích nhờ người lính trao lại cho bà mẹ. Tới nơi sử đội Lý Hình vuốt tóc anh và cột lên rồi kéo áo anh xuống dưới vai. Chói hai tay anh về đằng sau lưng, anh trông quỷ trên chiếc chiếu đã trải sẵn và sốt sẵn cầu nguyện. Khi mọi sự đã chuẩn bị xong, quan giám sát ra lệnh ba hồi chiêng trống vang lên. Giữa bầu trời mưa phùn gió lớn, tiếng chiêng tiếng trống cuối cùng thì Lý Hình vung gươm sáng loáng lên cao và chém một nhát. Đầu người chiến sĩ kiêu hùng của Đức Tin dụng xuống đất Người mẹ đau khổ chứng kiến cái chết anh hùng của người con trai yêu quý ngập ngồi khóc thương Trái tim bà như ngừng thở Sau những giây phút vô cùng xúc động bà tới trình với quan lớn Là mình đã có công sinh con Nên xin được giữ cái đầu của con Được quan cho phép bà lấy áo Bọc chiếc đầu con đem về nhà Còn xác thì thân nhân xin đem về an táng tại họ thở đúc Giáo dân họ thợ đúc rất thánh diện và vui mừng vì tấm gưng can đảm của người thanh niên 20 tuổi trong họ đạo đã chấp nhận cách chết một cách anh Dũng vì đạo chúa vì đức tin kiên cường theo chân chúa ngày 27 tháng 5 1900 Đức Giáo hoàng Lêu 13 suy tôn người chiến sĩ anh hùng Anê Trần Văn Trông lên hạng chân Phước trong thánh lễ tôn thông Đức Giáo hoàng đã không ngớt lời ca ngợi mẫu gương của bà mẹ Hào hùng Đức Maria xưa đã đứng dưới chân thánh giá chứng kiến cái chết tức tưởi của con mẹ là Chúa Giêsu. Đức Giáo hoàng John Paul II đã long trọng nâng ngài lên bậc hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Anton Nguyễn Đích, Trùng Tránh 1769-1838. Thánh Anton Nguyễn Đích, chính tên là Nguyễn Khiêm, nhưng sinh con trai đặt tên là Đích nên người ta thường gọi ngài là Đích. Ngài sinh năm 1769 tại làng Chi Long, xứ Nam Sang, huyện Nam Sang, tỉnh Nam Định. Cha mẹ của ngài là những người rất đạo đức, muốn ở gần nhà thờ có linh mục để được tư dâng lễ đọc kinh hàng ngày. Đi đã di chuyển gia đình về làng Cà Vĩnh, thuộc Vĩnh Trị. Cậu đích theo cha mẹ về làng Cà Vĩnh. Giờ khi tới tuổi trưởng thành, cha mẹ thu xếp cho cậu lập gia đình với một thiếu nữ ngoan đạo cũng là người trong xứ Cà Vĩnh. Ông Nguyễn Đức làm nghề nông rất cần cù chăm sóc việc gia đình chu đáo. Ông cũng rất lo lắng dạy dỗ con cái về lòng đạo đức, siêng năng lật hạt mân côi, xưng tội và giữ lễ hàng ngày. Ông luôn luôn Đặt đời sống đạo đức lên trên hết, phải yêu thương giúp đỡ mọi người, nhất là những người thuê mướn làm việc trong gia đình. Hàng ngày đến giờ lễ, ông chỉ định một hai người ở nhà coi nhà, còn tất cả mọi người thì phải đi dâng lễ rồi về nhà làm gì thì làm. Ông rất chú trọng đến việc giáo dục con cái. Về đạo đức thì chính ông dạy dỗ con cái, về chữ nghĩa thì ông thuê mướn thầy tới tận nhà dạy cho các con. Khi các con khôn lớn lập gia đình, thì ông đặt tiêu chuẩn đạo đức đứng hàng đầu, những thanh niên con nhà giàu mà kém lòng đạo đức đến hỏi con gái ông thì ông từ chối ngay. Con nhà nghèo mà đạo đức tốt lành thì ông chấp nhận dễ dàng. Nhờ lòng đạo đức của ông mà các con trai con gái đều đạo đức ngoan ngoãn, trong gia đình ông có 4 người được phúc từ đạo. Người con trai là thi làm lý trưởng cũng từ đạo giết thời vua tự đức, người con trai khác là phó nhâm cũng không chịu bỏ đạo. Nên bị đày lên cao bằng Rồi chết Dũng tụ tại đó Người con rể là Mỹ Cùng tử đạo với ông Gia đình ông thật là một gia đình có phúc Nói về ông trùng đích Thì mọi người dân trong xứ đều nói tính tình Ông rất nghiêm đối với con cái Nhưng lại rất hiền Và dễ đối với mọi người Những người giúp việc trong nhà Thường nói nhỏ với nhau Khi nào mà ông chủ tức là ông đích, Chúng mình có lớn tiếng la lối với vợ con Hay quát tháo chung đích thì chắc là trời sập mất thôi. Mà thật như vậy không bao giờ ông lớn tiếng với vợ con hay bắt nạt người trong nhà. Ngay cả với những người đầy tớ hay thuê mướn làm việc trong gia đình, ông cũng nhỏ nhẹ. Ông được mọi người từ trong gia đình ra ngoài xá gọi trọng lễ và quý mến. Trong làng xếp ông vào làm huynh thụ. Con rể ông làm lý trưởng là ông Lý Nguyễn Huy Mỹ, con trai Ông Lãng Nguyễn Khi sau này cũng làm lý trưởng, gọi là ông Lý Thi. Vì sẵn lòng đạo đức lại nhiệt thành với công việc nhà Chúa, nhất là do đời sống đạo đức gương mẫu nên dân chúng bầu ông làm trụm tránh trong xứ đạo. Để hợp tác với các linh mục săn sóc việc mở mang nước Chúa, giữ chức vụ này ông lại càng gia tăng các việc phúc đức và săn sóc giúp đỡ các giáo sĩ cũng như chúng sinh trong thời bị cấm đạo. Lúc trùng viện kẻ Vĩnh bị nạn dịch nhiều chủng sinh bị chết, các chủng sinh khác phải giải tán, ông Trịnh đích thấy thế xin tình nguyện đón một số đông các chủng sinh đem về nhà nuôi dưỡng và tìm thầy tìm thuốc chữa trị cho đến khi bình phục. Làm công việc này nhiều người ca ngợi ông là một người cực kỳ can đảm và vững tin ở Chúa. Vì khi ấy đã có sắc lệnh vô cấm đạo, ai chứa chấp giáo sĩ hay người tu hành đều bị trừng tội. Mà quả thật ông là người vô cùng can đảm trong thời cấm đạo. Ông đã chứa chấp và làm chỗ liên lạc cho hàng chục giáo sĩ chính thức cha havazu cũng đã ẩn trú tại nhà ông trong một thời gian hơn 2 năm chết thời vua Minh mạng cấm đảo rồi đến cha Jacobcobe Đỗ mai năm các linh mục rất tin tưởng và quý Mến ông nên hay đi về lấy nhà ông làm điểm hẹn của các cha riêng cha Jacobco b thì đối xử với ông như anh em ruột thịt trong nhà như trên đã nói Gia đình ông giàu có, dụng đất rộng rãi, nên có nhiều tá điền đến làm thuê cho ông. Trong số những người làm thuê có hai chàng thanh niên tên Tỷ ở làng Đông Mạc và tên Xuân ở làng Tiểu Tức Mạc, huyện Mỹ Lộc, được quan thuê mướn đi thăm dò nơi ẩn trốn của các đạo trưởng. Hai thanh niên này đi thăm dò. Ông Trùng Đích là nhà giàu, lại là người công giáo, tốt lành, nên đến xin làm việc tại nhà ông Trùng Đích. Ông Trùng Đức thật thà lại thương người, thấy ai anh nải than vãn nghèo khổ nên tin ngay và thôi cho hai anh làm việc ở trong nhà. Ông không biết hai tên này là hai tên giò thám tới dò xét nhà ông, hai tên này làm việc một thời gian lâu trong gia đình, biết được tông tích của cha đỗ mai năm đang trú ẩn tại đó. Hai gã liền rút lui và âm thầm về trình báo cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh để lấy tiền thưởng. Quan Trịnh Quang Khanh biết chắc tin tức Do hai tên chỉ điểm, cho nên đã ra lệnh cho 200 quân lính chia làm hai toán đi hai ngã, một toán đi đường bộ, một toán đi đường thủy, cả hai trực chỉ về vây làng kẻ vĩnh. Chính Quan thì chỉ huy cuộc hành quân này, Quan đi với toán đường thủy. Tới nơi Quan vào đình làng ngồi rồi cho gọi Lý trưởng là ông Lý Nguyễn Huy Mỹ ra, lệnh phải tố cáo và nộp các đạo trưởng. Làm giấy xong, Quan còn bắt ông Lý Mỹ ký vào tờ giấy này, Quan lại ra lệnh bắt tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên phải ra trình diện tại Đình Làng. Trong khi đó thì hai tên Tỷ và Xuân hướng dẫn đoàn quân tiến thẳng vào nhà ông Trùng Đích, bắt được ông đạo trưởng tức là Linh Mục, Đỗ Mai Năm và ông Trùng Đích. Vì đã có hai tên nội công chỉ điểm nên họ bắt cha Giacobbe, Đỗ Mai Năm một cách quá dễ dàng, vào tới nhà quan hỏi ai là chủ nhà này. Hai ông bà ông Trùng Đức chạy ra nói bẩm quan lớn chúng tôi là chủ nhà này. Quan lại hỏi: Các người chứ chấp đạo trưởng, vậy đạo trưởng đâu? Bà Trùng Đức ấp úng thừa bẩm lại quan lớn xin quan lớn điển trời soi xét. Hai tên tỷ và xuân chỉ mặt cha năm và nói: Đây chính là đạo trưởng Đỗ Mai năm. Quan hỏi cha ông là đạo trưởng phải không? Cha thẳng thắn trả lời: Vâng, tôi là đạo trưởng năm. Thế là quan truyền bắt trói cha năm và bắt trói luôn ông Trúng Dịch chứa chấp đạo trưởng. Cha năm nói tôi là đạo trưởng, các ông bắt tôi nhưng xin các tha cho chủ nhà này vì tuổi đã già. Nhưng quan ra lệnh bắt trói luôn cả hai giữ áp giải ra đình làng. Tới đình làng, quan Trịnh Quang Khanh thấy ông Trúng Dịch dáng người cao giáo, tốt tướng nhưng đã già nên quan chỉ hỏi sơ qua có mấy điều rồi khuyên ông bước qua thập giá để quan tha cho về. Dù khuyên dụ thế nào thì ông Nguyễn Đích cũng rất khoát không nghe theo nên cuối cùng quan gia lệnh bắt đeo gông đeo xiềng rồi dẫn về Nam Định cùng với cha Giacobbe Đỗ Mai Năm và người con rể là ông Mikae Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng làng Kẻ Vĩnh. Về tới Nam Định, may mắn là cả ba người được giam chung, một nơi nên ba người vui mừng tạ ơn Chúa và khích lệ nhau, cùng can đảm chịu đựng đau khổ vì Chúa. Dù có phải chết thì nhất định cả ba người chắc chắn sẽ không bao giờ chối đạo. Nhiều lần quan Trịnh Quang Khanh đã dùng mọi phương kế từ cha tấn cho đến thiết phục bọn ngạo mong ông bỏ đạo, nhưng ông nhất định không bỏ. Ông thưa với quan: "Thưa quan lớn, tôi tuổi này, tôi đã chu toàn bổn phận làm cha, làm tông rồi, tôi chẳng còn việc gì phải lo ở đời này nữa, tôi chỉ còn có bổn phận đối với Chúa mà thôi." Tôi thì một lòng thờ kính Thiên Chúa, quan tha hay kết tội, đã ở tùy quan phần tôi xin quan đừng ép tôi. Thấy lòng cương quyết và ý chí đá của ông quan cho lĩnh khiêng ông qua thánh giá, ông co chân khiến quan tức giận, cho đánh đòn trong khi phải mang gông quá nặng, tay chân bị xiềng xích lại bị tuổi già sức yếu. Quan sợ ông không chịu nổi những đau đớn quá sức như vậy. Nhưng ơn Chúa Ngài vẫn can đảm trung thành với Chúa, thật là nhờ Chúa giúp và cũng nhờ lời khuyên bảo khích lệ của cha mai năm nữa. Đằng khát cũng phải nói thêm là theo gương hy sinh chịu đựng tuyệt vời của một người con rể là ông Mỹ. Sau bao nhiêu lần bị đánh đòn xong thì chính ông Lý Mỹ xin chịu đòn thay cho cha vợ của mình. Ông Lý Mỹ luôn cầu nguyện cho mình và cho cha vợ của mình đi chọn con đường. Chính tâm cương cao đẹp này cũng là một động lực mạnh mẽ giúp ông Trùng Đức kiên vững tới cùng. Sau một thời gian giam giữ khá lâu mà không đem lại kết quả mong muốn, các quan tỉnh Nam Định quyết định làm bản án, tráng quyết cả 3 vị gửi kinh xin vua châu phê. Bản án của ngài như sau: Tên Đức tin theo và thực hành tà đạo dù đã bị cấm, y đã không nộp đạo trưởng đỗ mai năm cho quan lại còn chứa chấp Không nghe theo lời khuyến cáo giải bảo Nhất là không chịu quá khóa Thật là người Cố chấp bất tuân luật nước Chúng thần đã nhiều lần Chuyển buộc khi Bước qua thập giá Ở công đường nhưng y trả lời Tôi giữ đạo từ nhỏ Tôi sẵn sàng chịu chết chứ không bỏ đạo Vậy xin trừng chạm làm gương cho kẻ khác Nhận được bản án Vua Minh Mạng Châu phê ngay Và ngày 11 tháng 8 Bản án gửi về lại Nam Định Sáng sớm ngày 12 tháng 8, phải <cười> giáo nhưng rất thương mến các ngài nên cũng nhập đoàn đông đẹp. Theo sau Các con cháu ông Trùm Đích và vợ ông Lý Mỹ rất đông, què hoài bước theo từng bước lặng lề và cố gắng tới gần ba vị để nói một vài lời từ biệt. Ông Trùm Đích quay lại, cố gắng nói với con cháu vài lời như sau: Các con hãy an ủi mẹ, săn sóc nuôi nấng mẹ, bố sẽ xin Chúa đặc biệt phù trợ mẹ và các con trên thiên đàng, bố luôn cầu nguyện cho các con. Ngài nói chưa dứt câu thì bọn lính đã đẩy ngài đi. Ngài giơ tay chào tạm biệt con cháu, bấy người con xúc động quá òa lên khóc, nghẹn ngào kêu: "Chúng con tạm biệt bố." Tới chỗ thi hành án lệnh, ngài quỳ cầu nguyện rồi ba hồi chuông trống vang lên. Tiếng trống thứ ba thì tên Lý vung cao gươm chém một nhát, đầu ngài rơi xuống đất, kết thúc cuộc đời ở Trần gian lúc ngài vừa tròn 69 tuổi. Thi hài được người con trai Là ông Lý Thi đặt trong quan tài rất về kẻ vĩnh ngay đêm hôm đó toàn dân trong xứ kẻ vĩnh tổ chức lễ An táng rất long trọng rồi chôn khất ngay ch nhà ngài nơi ngài đã sinh sống và để lại bao gương tốt lành thánhiệ của một chức sắc gương mộ trong một gia đình vô cùng đáng kính Đức Giáo hoàng Lêu 13 đã tôn phong ngại lên mặt chân Phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức Giám họ Joan Paolo Đệ nhĩ đã nâng lại lên hạng hiền thánh tử ngày 19 tháng 6 năm 1988. Tôn Nguyễn Hiếu Quỳnh từ năm Quỳnh, Trùm Tránh, 1768-1840 Thánh An Tôn Nguyễn Hiếu Quỳnh cũng gọi là năm Quỳnh, sinh năm 1768 tại làng Mỹ Hương, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuộc giáo Phận Vinh. Cha của ngài là ông An Tôn Nguyễn Hiếu Hiệp và mẹ là bà Madalena Lộc. Theo gia phả thì ông An Tôn Nguyễn Hiếu Quỳnh là con cháu 15 đời của đế nhất công thành Nguyễn Trãi. Và ông là con thứ năm của gia đình của Nguyễn Hữu Hiệp nên họ hàng làng xóm thường gọi là ông Nam Quỳnh ngay từ nhỏ ngài đã có lòng ao ước dâng mình trong nhà chúa và theo đuổi ơn kêu gọi làm linh mộc ngài đã xin làm môn đ để Đức cha la bạc tét bình xin đức cha nhận và nâng đỡ để sau này được sống gần Đức cha nhưng vì trong gia đình của Nguyễn Hữu Hiệp đã có hai người con trai đi tu rồi Nên cụ Nguyễn Yêu Hiệp bắt cậu Quỳnh trở về để có con nối dỗi trong đường Vâng lời cha mẹ, ngài đã trở về rồi sau đó lập gia đình với một thiếu nữ công giáo ngoan hiền trong xứ Năm 1800, ngài phải nhập ngũ trong quân đội của Nguyễn Ánh đi chiến đấu chống quân Cảnh Thịnh Lập được chiến công nên được vinh thăng chức vệ quý Tới năm 1802, đất nước Thanh Bình, vua Gia Long lên ngôi Ngài xin giải ngũ, trở về mua đất làm nhà, sống nghề buôn bán và đi học nghề làm thuốc Ngài chữa được nhiều con bệnh, giúp rất nhiều người nghèo khổ Những người nghèo thì Ngài chữa bệnh và cho thuốc miễn phí, lại còn giúp đỡ thêm tiền bạc Thấy vậy vợ con than phiền và tỏ ý không bằng lòng thì Ngài nói Tôi chưa thấy ai giúp đỡ cho những người nghèo đói, mà Chúa lại để cho họ phải túng thiếu Chúa cho chúng ta sống, tất nhiên Chúa đã quan phòng cho chúng ta rồi Lâm Ngụy thầy thuốc lại chữa bệnh mát tay như thế nên dần dần ngài trở thành một bậc lương y nổi tiếng khắp nơi, từ quan tới dân trong huyện, nếu bị bệnh tật tất tìm đến thầy Lang Nam Quịnh. Vì biết ngài tốt lành, giàu lòng bác ái và có tinh thần phục vụ như thế, nên dân làng trong xứ Mỹ Hương bầu ngài làm Trùm Tránh của xứ. Với trách vụ này Ngài lại càng nhiệt tình chăm lo việc trong xứ đạo và đặc biệt lưu ý giúp đỡ các linh mục cũng như các vị thừa sai trong vùng. Ngài còn dành ra nhiều thời giờ dạy giáo lý, tổ chức các buổi đọc kinh cầu nguyện trong xứ rất sốt sáng. Tới tháng 6 năm 1838, vua Minh Mạng ra lệnh bắt đạo rất gay gắt và cho truy lùng các linh mục, đặc biệt là linh mục thừa sai Kandat Kim, được mật báo cho biết là đang ẩn trốn tại Quảng Bình. Biết được tin ấy, ông năm Quỳnh vội vã bí mật đưa cha Candace Kim tới một trang trại cũ của tổ tiên để lại ở Kim Sơn. Ngài cũng mang theo một số ảnh tượng giấy tờ quan trọng của sứ Mỹ Hương để cất giấu trong trại này. Mấy ngày sau, Ngài sai người giúp việc Trung Thành tên là Du trở về Mỹ Hương để lấy thêm một ít đồ dùng cần thiết, thì trên đường về ông Du bị quân lính chặn đường bắt để tra hỏi nơi ông chủm năm quỳnh, dấu can đảm kịp. Ông Du không nói, bị đánh đau quá nên ông nói ông chủm năm quỳnh có cất giấu một ít đồ đạc ở Kim Sen. Nghe theo lời khai đó, quan vội vã ra lệnh cho quân lính cấp tốc tới vậy Kim Sen, lục soát bắt được ngài và tịch thu một số ảnh tượng và đồ đạc, rồi giải ngài về Đồng Hới. Về tới trại giam Đồng Hới, ngài vui mừng được gặp lại Đức cha Boricao. Cha Khoa, Cha Điểm, Thầy Tự và một số bạn bè đồng đạo cũng đang bị giam ở đó. Cùng bị giam và cũng rất nhiều lần Ngài bị tra tấn chung với các đấng khác. Nhưng lần nào thì Ngài cũng chứng tỏ sự kiên cường chịu mọi đớn đau. Nhiều lần các quan muốn tha vì biết Ngài là một lương y cao tay. Đã có lần chính Ngài chữa bệnh cho các quan nhưng các quan trọng nể và khuyên Ngài rằng Này ông năm Quỳnh! Ông bước qua ảnh tượng một lần thôi thì chúng tôi sẽ cho ông về ngay với vợ con Ngài vui vẻ trả lời Cảm ơn các quan Các quan tha thì tôi về Còn việc bước qua ảnh tượng thì có phải chết cũng không bao giờ tôi làm Vì tôi không chối Chúa của tôi Dù chỉ một lần thì dứt khoát cũng không bao giờ tôi bước lên bức ảnh tượng của Chúa Có lần các quan lệnh cho lính kéo Ngài qua thánh giá rồi la lớn lên rằng À tên năm Quỳnh đã chối đạo rồi Thì Ngài liền lớn tiếng phản đối rằng Việc này là do các quan ra lệnh cho lính kéo tôi qua thanh giá Nếu tôi có tội là tội các quan chịu chứ tôi không có tội Thấy Ngài vững vàng như thế thì các quan bực mình và cho lệnh đóng gông rồi xài về giam trong ngục Ngài xin các quan cho Ngài một bản án được chết cho Chúa chính nhất định sẽ không bao giờ chối Chúa Hình khổ và đau đớn Ngài sẵn sàng đón nhận vì đạo Chúa, vì tin yêu Chúa đời đã lâu đánh đập đòn vọt và hình khổ đã nhiều thế mà không một người nào sợ hãi mà bước qua thánh giá các quan thất vọng liền gửi án về kinh xin lệnh của vua theo bản án thì Đức cha vo bị kết án chạm quyết tức là chặt đầu các cha khoa cha điềm bị kết án xử dạo tức là thắt cổ còn thầy Nguyễn Khắc tử và Nguyễn Hữu Quỳnh tự Nam Quỳnh cũng bị sử dạo nhưng giam hậu có nghĩa là lệnh sự sẽ thi hành sau. Sau khi Đức Cha Bồ Cao, Cha Khoa, Cha Điểm, Thầy tử và ông Nam Quỳnh, còn bị giam trong nhà tù gần 2 năm nữa, vua cú ý kéo dài ngày xử như vậy là vì hai ngài không phải là đạo trưởng, chỉ là thứ dân mà thôi, nên vua muốn thuyết phục để hai ngài bỏ đạo. Trong thời gian gần 2 năm trời này, nhiều lần các ngài cũng đã bị ra chức tòa án để bị tra vấn, nhiều lần cũng bị đánh đập hành hạ nhìn đói nhìn khác Nhưng đối với tất cả những sự khốn khó và đau đớn ấy, các ngài đã can đảm chấp nhận hết. Không một lời kêu ca than vãn, các ngài luôn cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho các ngài được vinh dự chia sẻ sự đớn đau của Chúa trên thập giá. Nhiều lần các quan cho người nhà tới thăm nuôi và xin người nhà khuyên dụ các ngài bước qua thánh giá để được tha về với vợ con, nhưng các ngài còn khuyên bảo những người tới thăm rằng hãy cầu nguyện và tạ ơn Chúa thay cho chúng tôi được chết rủi chúa là một ơn trảm đại lắm. Vì để lâu ngày quá và nhất là bị các quan tỉnh Quảng Bình khẩn khoản xin nhiều lần nên vô minh mạng đã phê chuẩn bản án ngày 12 tháng 6 năm 1840. Người con cả của ông Nguyễn Hữu Quỳnh tên là Nguyễn Hữu Ngôn được tin vội vào nhà tù báo tin cho bố lúc đang ăn sáng. Bố vui mừng bỏ cả ăn sáng và nói với con. Bố vui mừng tạ ơn Chúa Bốn mong đợi tiên này đã lâu. Nay được rồi thì còn thiết gì của ăn dưới thế gian này nữa. Từ hôm đó cho tới ngày sự, ngài không tiếp ai nữa, ngài chỉ âm thầm cầu nguyện dọn mình để về với Chúa. Ngày các ngài mong đợi đã tới, thứ bảy ngày 10 tháng 7 1840, quan giám sát tỉnh Quảng Bình cùng với 100 quân lính hầu dẫn thầy Ferro Nguyễn Khắc Tự và ông Anton Nguyễn Hữu Quỳnh ra pháp trường đồng hới cũng là nơi đã hành quyết Đức cha Boricao, Cha Khoa Cha Điểm. Tới nơi các ngài chào từ biệt mọi người rồi quỳ gối ngay tại chỗ đã xử Đức cha và các cha trước, sau đó quân lính tháo gông, trói hai tay vào cột và chân vào một tình thánh giá, rồi vòng dây qua cổ. Mỗi đầu dây có ba tên lính mạnh khỏe cầm sẵn, đợi ba hồi nổi lên thì hò hét kéo nhau thật mạnh siết cổ lại và tội nhân tắt thở thì mới buông ra. Các ngài đã vĩnh viễn lìa bỏ trần thế để về với Chúa ngày 10 tháng 7 năm 1840. Con cháu và giáo dân đã xin xác các ngài đem về an táng tại Kim Sen, nơi thi hài đã chôn táng tổ tiên dòng họ của ngài. Ngày nay nếu du khách có dịp hành hương tới Kim Sen sẽ được đọc hai câu thơ ghi trên mộ của ngài như sau: Nghĩa khí nêu cao trên đất nước, oai linh phù hộ khắp non sông. Trong tờ phúc trình hàng năm về các vụ hành quyết của quan Chánh án tỉnh Quảng Bình, dâng lên vô minh mạng ngày 19 tháng Giêng, năm minh mạng thứ 22, trong đó có ghi lại vụ hành quyết Thánh Phaero Nguyễn Khắc Tử và Thánh An Nguyễn Hữu Quỳnh như sau. Án Sử Dạo, tư khắc có hai tội nhân là Nguyễn Hữu Quỳnh, sinh năm 1770. 68 tại làng Mỹ Hương, Tổng Thạch Xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thọ 73 tuổi Và một người nữa tên là Nguyễn Khắc Tử, sinh năm 1808, không rõ quê quán, cư ngụ tại làng Bình Hải Huyện An Mô, tỉnh Ninh Bình, thọ 32 tuổi Lý do ghi trong bản án là theo đạo Gia Tô, ngoan cố không theo lệnh vua mà bỏ đạo Đức giáo hoàng Leo 13 đã tiên phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức giáo hoàng Joan Paulo II đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Augustino Nguyễn Văn Mới, Nông Dân 1806-1839 Thánh Augustino Nguyễn Văn Mới sinh năm 1806 tại làng Bồ Trang, cũng gọi là làng Kẻ Bái thuộc tỉnh Thái Bình trong một gia đình lương dân làm nghề nông nhưng rất nghèo. Tới tuổi khôn lớn, anh theo bạn bè đến làng Đức Trai Sứ Kẻ Mốt thuộc tỉnh Bắc Ninh làm thuê làm mướn cho các điền chủ. Tại đây anh có dịp giao tiếp thân quan với một số gia đình công giáo. Anh thấy những người công giáo vui vẻ lại hay thương giúp những người nghèo khó thì anh quý mến và xin học đạo để được trở thành người công giáo. Anh được bà con làng Đức Trai giúp đỡ học giáo lý rồi dẫn tới xin cha xứ là cha phê Nguyễn Văn Tự rửa tội và đặt tên thánh cho anh là Augustino, lúc ấy anh đã 31 tuổi. Bà con lối xóm rất quý mến anh vì anh tuy là tân tòng nhưng lại rất sốt sáng sống đạo nghiêm trình. Anh Siêng năng lần hạt mân côi và có lòng yêu mến tôn sùng Đức Mẹ. Dù phải làm ăn vất vả mệt nhọc tới khuya nhưng không bao giờ anh bỏ đọc kinh sáng tối. Tính tình anh vui vẻ hiền lành, chất phác chăm chỉ làm ăn. Những người ở gần anh đều thương mến anh vì anh chẳng làm mất lòng ai bao giờ. Sau một thời gian anh kết hôn với một thiếu nữ công giáo hiền lành của làng Đức Trai. Mấy năm trước anh được cha Fero tự làm phép rửa tội cho anh. Ngay lại được Ngài làm phép cưới cho anh thật là hạnh phúc. Anh chăm lo xây dựng một gia đình đạo hạnh vợ chồng chăm chỉ làm ăn, sống đời sống đạo tốt, lo lắng cho vợ con gia đình êm ấm hạnh phúc. Đó là giấc mơ nhỏ bé và khiêm tốn của anh. Nhưng ở đời nhiều chuyện xảy đến không ai lượng được. Khi có lệnh vua minh mạng cấm đạo và treo giải thưởng cho những người tố cáo các đạo trưởng, thì nhiều người đi thăm dò nơi trốn của các đấng rồi đi tố cáo để lãnh phần thưởng. Tại làng Đức Trai cũng có những người theo dõi và đi tố cáo là trong làng Đức Trai có đạo trưởng chú ẩn. Được tin mật báo, quan liền đem quân lính về vây kín làng, rồi cho đi lục soát tìm kiếm các đạo trưởng. Trước hết, họ chỉ bắt được Chafero Nguyễn Văn Tử đang ẩn trú tại kẻ mốt thuộc làng Đức Trai. Sau khi bắt được Chafero Tự, quan ra lệnh tất cả mọi người trong làng phải ra tập trung tại đình làng để kiểm danh. Quan truyền lệnh cho những người theo đạo gia tô đứng riêng ra một bên, rồi quan truyền lệnh từng người phải bước qua thập giá. Một số người khiếp sợ quá bỏ trốn, một số người khác thì vì run sợ đã bước qua, chứng tỏ mình đã bỏ đạo. Diên anh Agustino Nguyễn Văn Mới cương quyết không chịu bước qua thập giá. Quan mới hỏi anh: "Mày có biết cụ đạo nào không?" Anh đáp bẩm quan lớn: "Tôi biết." Quan hỏi: "Ông cụ đạo nào?" Anh mới nói, bẩm quan lớn tôi biết cụ tự mà quan đã bắt ngài đây. Quan lại hỏi, mày có theo đạo Gia Tô không? Anh mới đáp, bẩm quan lớn tôi theo đạo Gia Tô, tôn thờ Thiên Chúa. Quan nói, ai đã dạy mày theo đạo Gia Tô? Anh mới liền chỉ cha tự và nói, cha là người đã dạy đạo và rửa tội cho tôi. Sau đó quan ra lệnh anh phải bước qua thập giá và bỏ đạo, nhưng anh cương quyết nhất định không bước qua và cũng không bỏ đạo quan cho anh là người bướng bỉnh, ngoan cố nên truyền lệnh đóng gông, xiềng xích tay chân để giải về phố. Ngày hôm đó cùng bị bắt và cũng bị giải về phố gồm có cha Fero tự, thầy Francisco Saviemo, thầy Da Minh quý, ông Tomade, ông Stefanovinh và anh Agustino mới. Nhờ ơn Chúa thương tất cả các vị này đều phục tử đạo và đã được Đức Giáo hoàng John Paolo đề nghị lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam. Tin Cha Phê-rô Văn Tử đã bị bắt cùng với năm người gia tô hữu khác về thức kinh đô, vua Minh Mạng liền hạ lệnh phải làm khổ tối đa để bắt tất cả những người này phải bỏ đạo. Nhận được lệnh vua như thế, các quan bày ra đủ mọi hình khổ nào là bày ra ghê sợ như kìm kẹp lung với than hồng, nào là đòn vọt xé thịt nát ra, các ngài không hề lay chuyển lòng tin sắt đá và lòng tin tưởng cậy trông vào lòng nhân hậu tử bi yêu thương của Chúa. Anh mới và các bạn bị giam tù và bị đầy đọa từ ngày 30 tháng 6 năm 1838 cho tới ngày 27 tháng 7 mới có số tấu xin vua xử tử các ngài. Trong số tấu vua các quan muốn ghét các ngài vào tội tin theo phù thủy, đứng đầu là cha tự phải trảm quyết, còn những người khác bị phạt 100 trượng và bị khổ sai biệt xứ 3000 dặm. Trong sớ các quan xin trảm quyết cho phê tự và ông Du-xe Hoàng Lương Cảnh vì các quan tưởng ông Cảnh cũng là đạo trưởng. Đọc sớ vua Minh Mạng thấy ghép tội như thế không được. Vua truyền lệnh phải khuyên dụ các ngài bỏ đạo, nếu không thì phải xử giáo. Có lần quan cho gọi tất cả năm người ra tra khảo lần lượt từ người quan tra vấn. Đến lượt quan hỏi anh mới, mày có muốn trở về với vợ con không? Nếu muốn thì mày hãy bước qua thập giá thì ta cho về. Anh mới nói: "Bẩm quan lớn, tôi muốn trở về với vợ con, nhưng tôi đã quyết định thờ một Chúa. Ngài là đấng dựng nên trời đất muôn vật, ngài là Chúa của muôn vật, tôi thà chết chứ không thể chối bỏ ngài. Quan có thể giết tôi như bao như người khác, tôi sẵn lòng chịu chết, chứ tôi không thể chối bỏ Chúa tôi." Quan cho lính kéo anh Agustino mới qua thập giá bằng cách dùng roi đánh vào ống chân, nhưng anh kêu lên: "Lạy Chúa, con xin phó linh hồn con trong tay Chúa." quan bậc tức nói rằng không thể tha cho chúng nó được, ta muốn tha mà chúng nó điên rồ ngoan cố không làm theo ý ta, thôi tống giam chúng nó vào ngục. Trong ngục anh mới đã cùng với các bạn xin gia nhập dòng Bà Đa Minh và đã khuyên được 14 tù nhân theo đạo, trong số đó có 4 người đã chết trong tù. Ngày 18 tháng 12 năm 1839 triều chỉ vua gửi về truyền xử anh mới và bốn người bạn, bản án được ghi như sau: Những tiền gian ác theo đạo Gia Tô, sau khi đã khuyên bảo nhiều lần, phạt hai ba lần nhưng chúng nó vẫn không bước lên thập giá, do đó chúng phải bị xử giáo. Tất cả các ngài bị điệu tới Pháp Trường gần làng Cổ Mễ, Lý Hình tháo gông và siềng xích, rồi đội Lý Hình buộc dây thừng vào cổ các ngài, trói chân tay vào cọc. Đợi hiệu lệnh thì đội lý hình cầm hai đầu dây kéo thật mạnh cho tới khi tội nhân chảy phun máu, mũi máu miệng ra và tắt thở. Sau đó thì lý hình đốt các đầu ngón chân để biết chắc là tội nhân đã chết thật. Các tín hữu xô nhau chạy tới thấm máu, lấy dây thừng quần áo gông và xiềng xích của các ngài, đồng thời xin nhận xác rước về an táng tại nhà thờ kẻ mốt. Thánh Augustino Nguyễn Văn Mới thì an táng tại nhà thờ họ Phượng Mao thuộc Bắc Ninh. Đức giáo Hoàng Lê Âu, 13, đã suy tôn anh Augustino Nguyễn Văn Mới lên Bậc Trân Phước ngày 27 tháng năm 1900, và Đức giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng khiển Thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. They really't have Augustino Viethuy, nhân, Thánh Augustino Phan Viết Huy Quân Nhân 1795-1839 Thánh Augustino Phan Huy sinh năm 1795 tại làng Hạ Linh thuộc Sư Liên Thủy Phủ Xuân Trường, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Nay thuộc giáo phận Bùi Chu trong một gia đình công giáo ngoan đạo. Ngài đã lập gia đình và khi bị bắt với đạo Chúa thì Ngài đã 44 tuổi. Ở tuổi thiếu niên, Ngài đã dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời để xin học làm thầy giảng sau này. Trong thời gian tu trì, Ngài đã được học rất nhiều về thần học và tu đức, nên khi phải nói về đạo, Ngài trình bày rất mạch lạc và rất giỏi về giáo lý, về đức tin. Sau khi học, Ngài cảm thấy đời tu trì không hợp với ơn gọi của mình, nên Ngài đã xin ra, trở về với cha mẹ, rồi sau đó ít lâu lập gia đình. Sau khi lập gia đình Ngài xin gia nhập quân ngũ Và phục vụ trong quân ngũ Được 10 năm thì bị bắt vì đạo Theo chiếu chỉ cấm đạo của vua Minh mạng Hồi đó là năm 1838 Tổng đốc tỉnh Nam Định Là trịnh Quang Khanh Vị quan này đã bị triệu về kinh Và bị vua khiển trách Là lơ là không tích cực Trong việc thi hành lệnh cấm đạo của vua Ông run sợ trở về Dinh tổng đốc Nam Định Quyết trí lập công để đền tội Ông đã hăng say tích cực bằng mọi cách ra tay bắt bớ hết từ giám mộc, linh mộc, nữ tu, giáo dân, quân nhân, công chức. Mọi người phải bước qua thánh giá và bỏ đạo. Ai không tuân lệnh thì chém đầu hết, không dung thứ cho bất cứ một người nào. Ông đã thể thốt một cách mạnh bạo rằng, ta thể quyết không đội trời chung với đạo gia tô tả đạo. Ta truyền cho quân đính trong tỉnh này phải triệt để bắt hết bọn tả đạo. Riêng trong hạng ngũ quân nhân của tỉnh, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã bày kế tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi tất cả các quân nhân công giáo thuộc tỉnh Nam Định. Trong số người tham dự bữa tiệc khô ấy có tới 500 quân nhân theo đạo công giáo. Mọi người ngồi vào bàn tiệc, quan Tổng đốc vui vẻ nói lời chào mừng và nói chủ đích là khuyên mọi người phải tuân theo lệnh vua. Bước qua, thánh giá bỏ đạo thì quan sẽ trọng thưởng tiền bạc cũng như có thể tham quan tiến chức một cách xứng đáng. Nếu không tuân theo lệnh vua thì sẽ bị hình phạt nặng nề. Sau bữa tiệc quan tổng đốc đưa mọi người vào dinh, đi qua cửa, quan đã để sẵn một bên là tượng Chúa chịu nạn bị đóng đinh trên thập giá, một bên là xiềng xích, roi, kìm, gông cùm những dụng cụ để tra tấn tội nhân. Quan tổng đốc nói: "Bây giờ mọi người được tự do lựa chọn. Bước qua tượng thánh thì được tự do và được hưởng không bước qua thì hình phạt đã sẵn sàng đang chờ đợi đó. Sau lời tuyên bố của quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh, thật là đau đớn và tủi nhục, đám quân nhân công giáo đông đảo ấy đã lần lượt bước lên tượng Chúa. Quay đi quay lại chỉ còn 15 người giữ vững lập trường chấp nhận hình khổ, nhất định không chịu bước qua tượng Chúa. Quan tổng đốc bực bội với những người gan lì này, liền ra lệnh tống giam và đánh đòn cho tới khi bỏ đạo. Bị giam trong ngục tối, bị xiềng xích công cùng và bị đánh đến bắn máu, nát thịt. Nhưng 15 chiến sĩ kiên trung vẫn một lòng cương quyết không bước lên ảnh chúa. Ngày hôm sau, 15 người anh hồng Đức Tin bị đưa ra công đường, quan lại dọa nạt ra lệnh đánh đập đến mềm cả người. 6 người vì đau đớn quá và cũng vì những lời dụ dỗ của quan tổng đốc nên đã mềm lòng dại dột bỏ cuộc, bước lên thánh giá. Còn lại 9 người tiếp tục bị những trận đòn trí tử rồi lại đưa về ngục để hành hạ tiếp. Trong số 9 người còn lại này có ông Augustino Phan Viết Huy, ông Nicolao Bùi Đức Thể và ông Đa Minh Đinh Đạt. Ông Phan Viết Huy tuy có học và đã có vợ ở nhà quê, nhưng khi đi lính trên tỉnh thì ông lại tăng tiệu với một thiếu nữ trên tỉnh, ông cưới làm vợ lẽ. Trong hoàn cảnh này, lương tâm của ông bị cắn dứt, nên ban đêm ông đã hối lộ cho bọn lính canh giữa âm thầm trốn ra ngoài, tìm đến gặp cha năng cũng gọi là Thiều đang làm phúc ở họ Phúc Đường bên cạnh nhà ông để xưng tội và làm tờ cam kết bỏ cô vợ nhỏ trên tỉnh. Sau đó ông trở lại nhà tù, chịu mọi hình phạt cùng với các bạn đồng cảnh ngộ. Thế rồi chín người chức sĩ kinh trung này lại bị điều ra công đường, quan tổng đốc vui vẻ hứa hẹn khuyên dụ hãy bỏ đạo để quan trọng thượng, tất cả chín người đều một lòng cương quyết không tuân lệnh vua để bỏ đạo. Quan tổng đốc tức giận ra lệnh đánh đòn tử, đánh nát xương nát thịt, đánh đến các đầu ngón tay và các đầu ngón chân bị đau đớn quá, nhất là đau buốt trên các đầu ngón tay, lại thêm 4 người nữa nạn chí bỏ cuộc, bước qua giá và còn lại 5 người vẫn đức tin quyết một lòng chết vì Chúa. Để tăng cường áp lực tiêu diệt đạo, vô Minh Mạng gửi thêm tướng Lê Văn Đức cùng với 2.000 quân tăng viện về Nam Định hợp tác với trịnh Quang Khanh, tận lực tiêu diệt cho bằng hết, gia tô, tả đạo. Ngày 25 tháng 6 năm 1838, thi hành án lệnh trạm quyết Đức Cha Hannares Minh và thầy giảng Phanxico Đỗ Văn Triểu tại Nam Định, tướng Lê Văn Đức cho dẫn 5 binh sĩ gan giả. Vững lòng này ra pháp trường, chủ ý để các ngài chứng kiến cuộc chấm đầu. Đổ máu thì sợ hãi mà bỏ đạo, nhưng phản ứng ngược lại, các ngài không sợ hãi mà còn hân hoan. Tưởng mình cũng được chết như hai vị anh hùng tử đạo kia. Bực mình quan lại cho giải về nhốt trong ngục, đánh thêm rồi bắt đeo gông siềng xích tay chân để chờ đợi những lần tra tấn tiếp. Sau đó ít ngày, quan truyền đưa năm người chiến sĩ can trường này ra công đường. Quan tỏ lòng thương xót, khuyên dụ ngọt ngào và hứa sẽ chậm thưởng nếu vâng lời vua bước qua thánh giá. Các ngài vẫn cương quyết một lòng nhất định không bỏ đạo, không bước qua thánh giá. Thất bại lần này, quan bực bội truyền cho lính khiêng hai đầu gông, kéo lê từng người trên thánh giá. Các ngài co chân lại nhất định không chịu. Bọn lính dùng roi sắt đánh đau đớn quá, lại thêm hai chiến sĩ nữa thối chí bỏ cuộc. Thế lại còn có 3 người đó là ông Huy, ông Thệ và ông Đạt. Chà nại trong nhà giam các ngài lại bị đánh đòn tử. Khi chỉ 25, lúc thì 150 roi, khi bị quan tra hỏi, ông Phan Viết Huy, vì trước đã đi tu học, cho nên hiểu rõ về đạo, ông đã thay anh em trong tù trả lời cho quan bằng nhiều lý lẽ rất minh bạch và giảng đạo cho quan nữa, biết mình đối lý quan bỏ cuộc rồi ra lệnh giam chung ba vị này với cha Jacobe 5, ông Lý Mikael, Nguyễn Duy Mỹ và ông Trùm Anton Nguyễn Tích. Quan tổng đốc làm tử hình người về chiều nhưng vua không chịu phê. Vua truyền phải ép buộc các ông bỏ đạo, bước qua thập giá. Nhận được lệnh của triều đình, các quan cho lệnh đóng gông thật nặng rồi đưa ba người chiến sĩ tiên trung của Chúa ra nơi công cộng. Phơi nắng hè nóng như cháy. Suốt 21 ngày liên tiếp, ông Huy và ông Thẻ ở cửa đông còn ông Đạt ở cửa nam. Những người đi qua lại trông thấy, kẻ thì thương xót an ổi, người thì hành hạ xỉ nhục. Sau 21 ngày phơi nắng, cháy da cháy thịt, bọn lính lại đưa các ngài trở lại nhà tù. Lần này thì các quan gọi thân hữu bạn bè vợ con tới dinh trách móc dọa nạt, rồi hứa hẹn sẽ chậm thưởng phải khuyên dụ ép buộc các ngài bỏ đạo. Quan cho phép vào nhà tù dùng những lời lẽ tình cảm để khuyên dụ các ngài nhưng tất cả đã trở thành vô ích các ngài cương quyết theo chúa sau cùng quan gọi các viên chức trong làng Hạ Linh Kiên Trung và Phú nhai tới ra lệnh trong một tháng phải thuyết phục ba ông bỏ đạo Nếu không sẽ bị trừng phạt nặng nề các ông run sợ nên đã tìm mọi lời ngọt ngào tình cảm để ra sức thuyết phục các ông bỏ đạo không thành công thì Các quan truyền bắt các viên chức đánh đòn rất đau đớn trước mặt công Nhìn thấy vị bô lão, làng kiên trung vì mình mà phải bị đánh đòn đau đớn quá sức thì động lòng thương xót, nên ông bồi đức thể xin tha cho cụ già và bằng lòng bước lên tượng thánh giá. Sau đó, ông Đa Minh Đạt cũng bước qua, chỉ còn lại người chiến sĩ kiên trung duy nhất không chịu khuất phục là ông Augustino Phan Viết Huy, Thế rồi ngay đêm hôm ấy, quan cho người vào tỉ tê khuyên dụ ngọt. Hai người bạn đã khuất phục rồi, còn gan lì làm gì nữa? Thôi hãy bước qua tượng thánh giá một lần thôi, quan sẽ tha và trọng thưởng cho để trở về với vợ con. Gan lì quá làm gì? Nghe những lời dụ ngọt, ông siêu lỏng. Sáng hôm sau, ông cũng theo chân hai người bạn bước qua thánh giá. Ba người binh sĩ được thưởng nhiều tiền bạc và trả tự do ngay để trở về với gia đình. Nhưng lại bị lương tâm cắn dứt dày vỏ chịu không nổi và ông gặp nhau đi xưng tội rồi âm thẩm bản nhau quyết định cùng nhau lên tỉnh cương quyết xưng Đ đạoo tới tỉnh ba ông vào thẳng gặp quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh xin tiếp tục xưng đạo không bỏ đạo quan bậc tức ch mắng thậm tệ rồi ra lệnh giam ngộ vì quan đã báo cáo triều đình là con bỏ đạo rồi nên bây giờ quan chỉ giam ít ngày rồi cho về còn tiền Các ông trả lại thì quan trao cho các viên chức trong làng của bà Â lần này quan cho về các ông đau khổ ăn chay đền tội cầu nguyện xin chúa tha tội đã chối chúa rồi bàn tính với nhau quyết định làm đơn tuyên Xưng Đức tin không bỏ đạo đem vào tận kinh đô dâng lên vua đơn viết xong cả ba cùng khí tới ngày vào kinh đô thì ông Đinh Đạt phải theo đội binh đi công tác chỉ có ông Huy ông thể và người con của ông Huy mới 16 tuổi cùng đi Để thăm dò tin tức Đi bộ mất 20 ngày Mới tới Kinh Đô Huế Hai ông nghe ngóng biết hôm đó Vua Minh Mạng ngự giá đi dạo trong thành phố Hai ông liều mạng đón đường Để dâng đơn trực tiếp lên vua Vua nhận đơn và đọc xong Vua nóng mặt bừng bừng nổi dậy Ra lệnh tống giam hai ông vào ngục Sau đó vua trao cho quan Bộ hình xét xử Quan khuyên dụ và hứa hẹn Rất nhiều điều Thấy không xuôi Quan ra lệnh dùng đòn vọt khổ nhục. Một lần khác, vua quan bày trước mặt ông 10 nén vàng, một tượng thánh giá và một thanh gươm rồi phán: "Ta cho lựa chọn, bước qua tượng thì được vàng, không thì thanh gươm sẽ chặt đầu tự bay, xác sẽ chặt đôi ném xuống sông." Hai ngài đều chọn gươm, vua Minh Mạng nổi giận liền viết bản án: "Tội phạm Phan Việt Huy và Bùi Đức Thế Phải cho lính đem ra biển lấy rìu lớn chặt ngang lưng rồi bỏ sát xuống biển để ai nấy biết rõ mà răn cấm. Ngày 12 tháng 8 năm 1839, quân lính giải hai ngài ra cửa thuận an, thi hành bản án vô minh mạng đã truyền. Đội lính đưa hai ngài xuống thuyền, trèo ra biển, đặt một thánh giá ngay giữa thuyền để hy vọng vào giờ thứ 25 các ngài sẽ đổi ý mà bước qua. Nhưng lòng tin sắt đá của các ngài không hề lay chuyển. Đội lính thất vọng liền chói hai ngài và cột trèo. Thay vì chặt ngang lưng như bản án, thì đội lính chặt đầu trước, sau đó bổ thân ra làm bốn. Tất cả bung xuống biển theo dòng nước cuốn, trôi dạt trên mặt nước. Xác các ngài được trôi dạt trên biển, nhưng hồn các ngài đã bay bỏng về trời, lãnh nhận, cành lá tử đạo chiến thắng, để lại cho hậu thế tấm gương anh hùng. Buôn đời tuyệt vời dám chúc tụng. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong các ngài lên bậc Chân phước và Đức Giáo hoàng Joan Paolo II đã nâng các ngài lên hàng tiên thánh tử đạo tại 19 tháng 6 1988. ino shoplerông Linh mục 1822 1851 Thánh Augustino shopler đông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1822 tại michbon Nancy thuộc tỉnh Loruren nước Pháp trong một gia đình công giáo có tiếng là đạo đức nhờ nếp sống tốt lành của một gia đình có nền tảng ngay từ nhỏ ai cũng biết cậu Augusttino shop là một người con ngoan ngoãn đạo hạnh, chăm học, siêng năng đọc kinh cầu nguyện và có ý nguyện ước mong đi tu. Cha xứ thấy cậu bé ngoan đạo lại chăm học nên nhận đỡ đầu và gửi cậu vào chủng viện của giáo Nancy. Khi học xong triết học và thần học, thì thầy xin phép cha mẹ để gia nhập hội thừa sai Paris, mong rằng sau này sẽ được gửi đi truyền giáo trong các nước Á châu. Mặc dù cha mẹ ngài không muốn và cố ý ngăn cản thầy không gia nhập hội thừa sai Paris, vì lúc ấy ai cũng biết đi truyền giáo tại Á Châu đã đi vào hang hồn, hang cọp, vô cùng nguy hiểm. Nhưng thầy nghĩ rằng theo chúa thì phải chấp nhận thử thách gian lao. Tiếng chúa kêu mời vẫn mạnh hơn, do đó thầy nhất định gia nhập hội truyền giáo và dân phó cuộc đời trong tay chúa. Ngày 9 tháng 10 năm 1846, Thầy chính thức gia nhập hội thừa sai Paris, và ngày 29 tháng 3 năm 1847 thì Thầy lãnh chức Linh Mộc. Sau đó thì quả là cầu được ước thấy, cha được bề trên sai đi truyền giáo tại Việt Nam. Ngày 18 tháng 11 năm 1847, vị tân Linh Mộc đã từ giã Paris đi Anve Vê thuộc nước Bỉ để đáp tàu đi Viễn Đông. Tàu lênh đênh năm tháng thì tới Hồng Kông. Ngay trên tàu vị linh mục trẻ trung này đã bắt đầu làm việc tông độ. Cha khuyên nhủ mấy anh em thủy thủ đã bỏ xưng tội lâu năm, xét mình xưng tội và giức lễ. Tới Hồng Kông, cha chỉ nghỉ có vài ngày rồi lại băng đường thủy cha đi thẳng tới Việt Nam. Sau bao nhiêu ngày mong ước và con đường đi tới Việt Nam quả là cam go vất vả, phải lênh đênh hàng tháng trên đại dương vượt bao sóng gió hiểm nghèo, nhưng người chiến sĩ của Chúa không hề nao nống. Ngài trông cậy nơi Chúa và xin Chúa dẫn lối đưa đường đi tới Việt Nam, để rao giảng tin mừng cho bao nhiêu người chưa biết đạo. Sau cùng, năm 1848, tàu đã cập bến, và theo lệnh bề trên, thì nơi Ngài hoạt động sẽ là địa phận Tây đàng ngoài, dưới quyền của Đức Cha Rơ Tho Đức Cha vui mừng đón nhận, Vị linh mục thừa sai trẻ tuổi được Chúa sai đến để cộng tác với Ngài. Đức Cha rất quý mến Ngài và giữ Ngài bên cạnh Đức Cha. Luôn theo Đức Cha đi kinh lý các nơi để Ngài có dịp học hỏi và biết rõ hơn về tình hình mục vụ trong vùng. Tháng 10 năm 1849, Đức Cha bổ nhiệm Ngài coi sóc sứ đoại giữa lúc vua tượng Đức bắt đầu cấm đạo. Ngày 1 tháng 3 năm 1851, sau khi giảng tuần đại phúc mùa chay cho sứ bầu nọ, Ngài tiếp tục đến giảng tuần đại phúc cho giáo dân bản mộ. Đi len lõi trong rừng, giữa đường thì bị một người phản giáo, ham tiền báo cho quan lĩnh bắt Ngài giải về huyện, rồi áp giải về tỉnh Sơn Tây. Tại đây Ngài bị đánh đập, bị đeo gông, cùm chân siềng xích và tra hỏi nhiều lần. Nhưng trước sau như một, Ngài nhất quyết từ chối mọi lời dụ dỗ Và luôn sẵn sàng chịu chết, làm chứng nhân cho Chúa Trong thời gian bị tù đầy ở đây, Ngài bị hành hạ và tra tấn nhiều lần Có lần bị cha vấn, quan tỉnh sơn Tây hỏi cha Ông là người ngoại quốc, sang đây có ý gì? Phải chăng là muốn xối dục dân chúng chống lại nhà vua? Cha thẳng thắn trả lời, tôi tới Việt Nam chỉ có một chủ đích duy nhất là giao giảng đạo thiên chúa cho mọi người, tôi không bao giờ xúi dục dân chúng chống lại nhà vua. Xin các quan nghiêm chỉnh điều tra lại cho chắc chắn. Quan nói: Ông đã ở những nơi nào? Ông cứ khai rõ ràng, tôi sẽ làm tờ báo cáo và sẽ đưa ông trở về Âu Châu. Cha đáp: Tôi đã tới Việt Nam từ hơn 4 năm nay, tôi đã ở nhiều nơi khác nhau và hiện tôi không nhớ tên từng nơi. Tôi vẫn còn muốn đi những nơi mà người ta cần đến sự hiện diện của tôi. Cha trình bày rất rõ ràng, thư hỏi tử tế, liên quan, đầu tỉnh, tỏ vẻ kính trọng, rồi ra lệnh đưa cha về nhà giam, không tra tấn đánh đập. Vài ngày sau, quan lại triệu cha ra thẩm vấn và yêu cầu cha bỏ đạo. Người chiến sĩ trẻ trung can trường của Chúa cương quyết chối. Quan đốc tỉnh nhìn cha một cách đầy cảm tình rồi hạ giọng và ôn tồn nói với cha: Này ông, thực tình tôi không muốn kết tội ông, tôi muốn tha cho ông, nhưng đây là sắc lệnh của nhà vua, tôi không thể nào làm cách khác được. Vậy tôi đề nghị ông là ông hãy nghe lời tôi, mà bước lên thập giá một lần thôi, thì tôi sẽ tha cho ông ngay lập tức. Nghe thầy quan đốc tỉnh nói với tâm tình quý mến, cha cảm động, nhưng không thể làm theo đề nghị của quan đốc tỉnh được. Cha thành thật thưa lạ tôi xin cảm ơn lòng tốt về những lời chân thành quan lớn đã dành cho tôi tôi biết quan lớn thương tôi nhưng tôi không thể nào làm theo ý quan lớn mà xúc phạm đến thiênên chúa được xin quan lớn cứ theo lệnh của vua mà thi hành tôi sẵn sàng chấp nhận chết vì thiênên chúa mà tôi tôn thợ chiếc vẻ cương quyết mạnh mẽ của cha quan đốc tỉnh sơn Tây rất buồn không nói gì thêm nữa ông soạn sẵn bản án như sau Ông Âu Du Tinh Người Tây Dương Mặc dù đã biết có luật pháp Nghiêm cấm Mà vẫn còn ngoan cố tới đây Vào các làng mạc truyền đạo Gia Tô Lừa dối dân chúng Đã vậy còn ngoan cố Theo sắc chỉ nhà vua Ông sẽ bị trảm quyết Đầu sẽ quăng xuống biển Hay buông xuống sông Để làm bài học cho dân chúng Đừng có chạy theo thứ đạo mới này Sau đó quan lại Truyền giải cha về nhà tù Từ đây, cha bị kiểm soát nghiêm ngặt, không cho người lui tới Viễn Phàm nữa. Mọi thư từ liên lạc tin tức đều bị cắt đứt. Lần cuối cùng là ngày 5 tháng 3, cha bị triệu ra tòa. Cha vẫn nhắc lại những lời đã nói trước, nhất định không bước qua thánh giá, nên quan đốc tỉnh Sơn Tây vô cùng giận dữ, ra lệnh cho đánh đập một trận như từ, rồi gửi bản án mà quan đã soạn sẵn nay sửa lại rồi gửi về kinh. Bản án viết như sau, tên Au Du Tinh là người Tây Dương, dám coi thưởng luật nước, đến đây giảng đạo dụ dỗ dân chúng. Chiếu theo sắc chỉ đức vua, y phải chịu trảm quyết, bỏ đầu trôi sông. Về những kẻ chứa chấp, thần đã tra hỏi, nhưng y không chịu nói, lý trưởng và những kẻ có công, xin theo đó mà phong thưởng 30 lạng bạc, riêng vương tuần phủ, xin thưởng thêm một số nữa. Bản án gửi về kinh đô đợi đến ngày 11 tháng 4 năm 1851, vua Từ Đức mới phê chuẩn với những lời lẽ như sau: Chấm đã cứu xét hồ sơ Tây Dương đạo trưởng ở Sơn Tây, luật nước đã cấm đạo Gia Tô, thế mà tên Âu Ju Tinh vẫn cả gan vào nước ta giảng đạo lừa dối dân. Chấm quyết trảm quyết, đầu y thì bỏ trôi sông để răn dạy kẻ khác. Quan tổng đốc tỉnh Sen Tây nhận được án lệnh của vua Tự Đức thì cho thi hành án lệnh. Ngày 1 tháng 5 năm 1851 chính là ngày đầu tháng hoa dân kính mẹ Maria. Tự nhiên cảnh nhà tù trở nên nhộn nhịp. Các đội quân chuẩn bị voi, ngựa, lính tráng tập trung, quân phục chỉnh tề, báo hiệu sắp có biến cố gì quan trọng. Gia đông đoán được biến cố sắp tới, cha vui vẻ nét mặt tươi tỉnh bước ra theo toán lính ra cửa phía bắc. Thấy quan cảnh đã sẵn sàng, cha hiểu là giờ hành quyết đã tới. Đoàn quan quân khởi hành, cha vừa đi vừa đọc những bài thánh vịnh một cách rất bình thản. Dân chúng đứng xem hai bên đường nói với nhau, ông này thật là anh hùng, đi chịu chết mà nét mặt cứ tươi vui bình thản. Con người khôi ngô, đẹp trai lại hiền lành như thế, mà nhà vua đem giết đi thì thật là đắt tội với trời. Người Tây Dương còn trẻ đẹp thế này mà đem giết đi thì thật đáng tiếc. Tại pháp trường sân tay, nơi mà 14 năm về trước đã xử cha thánh Joan Carolo Corleton, cha đông vô cùng hân hoan xúc động, quỳ xuống đọc kinh tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho ngài được đổ máu ra làm chứng đạo của Chúa. Vào đúng ngày đầu tháng hoa, dân kính mẹ Maria đứng mà ngài hằng kính mến, cha cầu nguyện ít phút Hôn kính thánh giá vẫn đeo ở cổ, rồi tự ý cởi áo xuống hai vai, dưa cổ cho Lý Hình. Cha nói, xin anh cứ việc thi hành phận sự. trước cử chỉ anh hùng bình thản đó, khiến anh Lý Hình hoảng sợ, tay chân run dậy. Anh phải chém tới nhắc thứ ba, đầu cha mới rụng xuống vũng máu. Vì lệnh quan cấm ngặt nên không ai dám vào thấm máu và lấy xác Đội lính chôn cha ngay tại chỗ. Còn đầu thì bị buông xuống sông Sáng hôm sau Quan quân giải tán hết Giáo dân mới lén đốt tới Lấy xác cha rước về an táng Trong nhà ông Lý Ngọc Người công giáo trong họ đạo Bách Lộc Ông Lý Ngọc là người ngoan đạo Nhưng đã từ lâu vẫn buồn phiền Vì bệnh tật và không có con Nối dõi tông được Ông đã thành khẩn cầu xin với cha Thánh Được an táng trong nhà mình Cha Thánh đã nhận lời cầu xin của ông Và như lòng tin tưởng cầu xin Khi ít lâu sau, ông khỏi mọi bệnh tật và sinh hạ được một người con trai để nối dòng. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn ngài lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo hoàng John Paul đã nâng ngài lên bậc hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười> 1938 thánh việc Võ Văn Duệ sinh năm 1755 tại làng quậ Anh hạ cũng gọi là quần Phước huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định nay thuộc Gi phận Bùi chu trong một gia đình công giáo rất tốt lành như ảnh hưởng sâu đậm đời sống đạo đức của gia đình mà ngay từ nhỏ ngài đã ước mong dâng mình cho chúa và học tập để sau này làm linh mộc năm đến 14 ngài đã xin cha mẹ để theo các cha giọng tên Nhờ vậy mà sau này ngài đã đạt được ước nguyện tuy vậy con đường đi tới lý tưởng linh mục của ngài không dễ dàng xôi buồn thuận gió bởi vì trong thời gian học hành của ngài gặp phải nhiều khó khăn do việc cấm đ của vu cảnh Thịnh và Chú Trịnh Chính vì khó khăn như thế cho nên mãi đến năm 1795 lúc ngài đã 40 tuổi thì được cha Ignacio Delgado y phong chức linh mục cho ngài sau khi lãnh chức linh mụcc Đức cha sai ngài đi làm việc nhiều nơi vì trong suốt thời gian nàyạ Ch chúa bị tách hại khắp nơi nên theo lệnh bề trên cha việc Vũ Văn Duệ phải di chuyển đều đều rất vất vả không ở nơi nào lâu được vì sợ bị tiết lộ ngài lấy sự vâng lời bề trên là trên hết nên luôn tích cực phục vụ chúa và các linh hồn trong suốt 37 năm trong thiên chức linh Mộc đến năm 1832 lúc ấy ngài đã 77 tuổi Thấy sức khỏe của Ngài bị xuống cấp quá thì Đức Cha cho Ngài về hưu tại họ Trung Lệ thuộc giáo sứ Liên Thủy. Một hôm Đức Cha nói với Ngài Cha già yếu lại hay bệnh tật nên tôi quyết định cho Cha về hưu dưỡng tuổi già. Cha có đồng ý hay không? Ngài khiêm tốn trả lời Thưa Đức Cha, con coi quyết định của Đức Cha là Thánh ý Chúa, con sẵn sàng vâng lời Đức Cha. Đức Cha lại nói Vậy cha muốn về hưu dưỡng ở đâu? Ngài lễ phép trả lời, Con xin theo ý đức cha, Đức cha cho con đi đâu thì con đi theo đấy. Đức cha nói, Tôi muốn cha về hưu tại Trung Lễ, Vì ở đấy tương đối yên tĩnh, Có nhà dòng bến thánh giá, Lại gần tòa giám mộc. Cha già vâng lời và dọn về hưu dưỡng tại Trung Lễ, Cho tới ngày bị bắt vì đạo Chúa. Trong những ngày sống an vui với tuổi già, Ngài sống cuộc đời rất thanh bạch, thành cốc của cải. Suốt ngày đêm chỉ cầu nguyện trong kinh văn côi và đọc sách đạo đức. Hàng ngày ngài dùng chút cơm với muối mè rau luộc, ăn uống rất khắc khổ, ăn chay đánh tội một tuần ba lần. Ngài nằm ngủ trên tấm gỗ tô Lâu lâu có mấy bà trong hội dòng ba tới thăm viếng sức khỏe của ngài, thấy ngài sống khắc khổ quá thì thương với ngài rằng: "Thưa cha già, Sức khỏe cha già xuống quá rồi mà cha già lại ăn uống kham khổ. Nằm ngủ trên tấm ván gồ ghề như thế này thì khổ quá. Xin cha già nằm trên giường có màn mà nghỉ ngơi một chút. Ngài trả lời: "Cả đời tôi tôi đã hy sinh và chịu khổ rất ít. Bây giờ tôi muốn bù lại một chút có sao đâu?" Một bà kêu lên: "Jesus lại chót thôi, cha già nói như thế thì chúng con chết sao mà ngủ hết?" Chú còn có bao giờ biết hy sinh là cái gì đâu." Nghe nói thế, cha già cười đáp lại, "Các bà tốt quá, Chúa cho lên thiên đàng hết mà." Nghe ngài nói, mọi người cùng cười vui vẻ. Lúc ra về, các bà bàn tán ồn ào trên đường, khi nói về sự hy sinh hám mình của cha già, bà Trương Vân tỏ ra quen biết nhiều hơn lên chắp miệng nói, "Jesus Maria lại chú tôi, tôi, nói thật với các bà." Cha già mà chết thì lên thiên đàng ngay thôi. Ngài thánh thiện lắm, suốt ngày Ngài chỉ đọc kinh cầu nguyện. Thế mà khi ai cần đến Ngài, Ngài mau lẽ giúp đỡ ngay Bà Khánh hội trưởng thêm vào, Ôi trời ơi công đức của Ngài chất tới trời cao rồi. Nhờ Ngài mà họ đạo của chúng mình được nhiều ơn Chúa lắm đấy. Một hôm có người mật báo cho Quan biết, Quan Tổng đốc lúc đó là Trịnh Quang Khanh, Đem ngay quân về vây tòa giám mục và bắt đức cha Đen Gadoi, nên ngài vội đi lánh nạn. Trên đường đi kiên lao, đức cha ghé thăm cha Bernardo Rệ. Câu chuyện cha con trao đổi vui vẻ, bỗng đức cha buột miệng, nửa đùa nửa thật hỏi cha già. Này cha già, cha già còn đủ sức theo tôi đến thủ phủ Nam Định không? Cha già hiểu ý đức cha muốn nói gì nên ngài đáp. Khi nào đức cha bị bắt? thật cho phép còn gì theo. Ngài rất quý trọng Đức Cha bởi chính Đức Cha đã chuyển chức linh mục cho ngài và đã làm việc dưới sự chỉ dẫn của Đức Cha trong suốt 37 năm trời. Bởi vậy khi được tin Đức Cha bị bắt, ngài đã thương khóc suốt cả ngày đêm. Ngài cầu nguyện để có dịp thăm Đức Cha. Thấy quan quân xáo đi truy lùng các linh mục khắp nơi, dân họ trung lễ bắt đầu lo sợ quân lính bắt được cha già khả kính của họ. Và vì thế họ có thể bị liên lụy chăng Họ bàn tính rồi xin đưa cha già Đến một nơi hẻo lánh ở vùng thôn quê Nhà đó thuộc một gia đình cùi Họ xin một bà đạo đức tình nguyện đi theo Để săn sóc giúp đỡ cha già Họ dặn cha Thưa cha già nếu quân lính tới dò hỏi Thì xin cha cứ nói cha là ông nội của chúng con Cha thật thà trả lời Không được nói dối Cha là linh bộc của chúa cha đã lắng đích thánh, vậy nếu lính hỏi thì cha phải nói sự thật. Sau đó có lần lính đi qua, cha kêu lớn tiếng: "Anh em ơi, tôi là đạo trưởng Võ Văn Duệ đây." Quân lính nghe và biết ngài là đạo trưởng thì mừng rỡ lắm, bắt ngay và đem lộc thông ban tổng đốc Trịnh Quang Khanh đang đóng đô tại đình làng. Khi quân lính nộp cha già Bernardo Võ Văn Duệ cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh, quan thấy một cụ già gầy yếu lại bệnh tật Nếu bước từng bước không vững thì thương và bỏ tha, quan khuyên ngài, Ông đã có tuổi lại hành đạt như thế này, ta sẽ để tấm ảnh dưới đất, chỉ cần ông bước qua đã tan hàng ngay. Giang Sở mạnh mẽ nói ngay, quan đừng bắt tôi làm chuyện đó, dù có phải chết tôi cũng không bao giờ làm như vậy. Nghe nói thế quan rất bực mình, truyền cho lính xiềng xích tay chân và bắt đeo gông, rồi tạm giam tại đình làng suốt ngày hôm đó không cho ăn uống gì ban đêm thì bọn lính chế nhạo Ngài có người còn đấm đá cố ý xỉ nhục Ngài trước cảnh nhục nhãi và đói khác đấy Ngài vẫn âm thầm chịu đựng và lặng lẽ cầu nguyện xin Chúa mang thêm sức mạnh hôm đó là ngày 3 tháng 6 năm 1838 mở đầu những ngày tự đạo anh dũng của Ngài ngày 4 tháng 6 năm 1838 họ giải Ngài về tống giam tại nhà tù Nam Định Nhiều lần quan khuyên dụ ngài bỏ đạo Vì thấy ngài đã giả quá Nên không nỡ đánh đập tra khảo Nhưng bao nhiêu lần khuyên dụ Thì bấy nhiêu lần ngài mạnh mẽ từ chối Quan ra gia lệnh giam trong nhà tù Bắt đeo gông nặng nề Xường xích tay chân Đêm ngủ thì hai chân phải cùng trong xà liên Suốt ngày đêm phải đeo gông nặng Nên ngài chỉ nằm Hay ngồi khom mình trên chiếc chiếu ấp ướt Lại nóng đực Rồi mũi rúc rỉa Thế mà ngài vẫn yên lặng suốt ngày chỉ cầu nguyện. Bà Nhiêu Ruông là người đạo đức rất thương mến cha. Bà đã biếu sén tiền bạc cho viên cai ngộ để thỉnh thoảng được vào thăm nuôi cha. Một hôm bà tới, mang theo một chiếc chiếu mới để thay chiếc chiếu cũ quá ẩm ướt. Bà nói, Lạy Chúa tôi, chiếc chiếu cha nằm ẩm ướt và hôi hám quá sức rồi. Con muốn thay chiếc chiếu này cho cha, tội cha quá. Thì cha tươi cười và đáp, Này con ạ, thánh giá là giường chúa nằm, còn sần sùi hơn chất chiếu của cha nhiều. Con hãy mang về và nghe ngóng xem ngày nào cha được diễm phúc từ vị đạo, thì cho cha biết ngay nhé, cha không sợ chết vì chúa đâu. Bà Nhiêu Rương cho tiền viên cai ngục và xin ông đổi chỗ khô ráo hơn cho cha. Viên cai ngục đồng ý và vào định hỏi cha muốn đổi chỗ nào thì cha nói, không sao cả. Tôi cứ nằm chỗ này cũng được. Tôi chỉ mong sao được sống đời đời với Chúa mà thôi. Một hôm ông Anton Minh tới thăm và nói cho cha biết là đức cha Dengadoi đã cục chết trong củi mà xác còn bị chim đi chém. Nghe tin sét đánh, cha giật bồi hồi thổn thức, không khóc lóc thảm thiết, sau đó cha bỏ chiếu chỉ nằm trên đất. Khi bà quản thắng vào thăm thấy cha nằm trên đất, bà ngạc nhiên hỏi: "Chúa ơi, Sao cha lại nằm trên đất ẩm ướt thế này Thì Ngài trả lời Đức cha là cha của chúng mình đã chết Mà người ta còn đem đi chém đầu Thì cha đây là con Nằm trên chiếu làm sao được Con hãy đi rõ xét tin tức về cha Biết khi nào cha được theo chân đức cha Thì cho cha biết ngay Trong thời gian 2 tháng bị giam tù ở đây Cũng có cha Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh Dòng Đa Minh Cùng bị giam chung với gia đình Na đô Vũ Ban Duệ cha già đã 83 tuổi cha Hạnh mới 66 tuổi cho nên mỗi khi hai cha phải hậu tỏa thì cha Hạnh thường trả lời các quan thay cho cha già sau hơn 2 tháng giam giữ và khuyên rủ nhưng vô ích nên các quan bản định làm án rồi cử về Kinh Đô Xin Vua Minh Mạng Chuẩn Phê theo luật thời đó cha già đô Vũ Ban Duệ đã 83 tuổi thì không phải sự tử Nhưng vô minh mạng hăng máu khét đạo, nên khí bản án tử hình luôn cả hai cha. Từ đạo. Cuộc đời linh mục thánh thiện của cha già Bernardo vô văn rồi. Kết thúc ngày hôm nay là 83 tuổi của cuộc đời. Theo lệnh quan chủ tọa, quân lính chôn cả đầu lẫn xác ngay tại pháp trường. Sau giáo dân xứ Lục Thủy xin được cải táng thi hài về đặt tại nhà thờ xứ Lục Thủy, thuộc giáo phận Bưởi Chu. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo hoàng Leo 13 Giáp Tôn Phong ngài cùng với Giết Cha Dendroii bên bậc chân phước và Đức Giáo hoàng Joan Paolo II đã nâng các ngài lên hàng thánh tử đạo ngày 29 tháng 6 năm 1988. <cười> Thầy giảng Andre Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội Việt Nam Thầy giảng Andre Phú Yên là vị tử đạo đầu tiên của lễ đầu mùa giáo hội Việt Nam dâng lên cho Chúa. Thánh Andre Phú Yên đã làm nhiều phép lạ và rất được giáo dân Việt Nam yêu mến, đặc biệt là các vị thừa sai dòng tên trân trọng kính yêu. Do đó, ngày 5 tháng 3 năm 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị đã long trọng tôn vinh Ngài lên hàng chân phước trong một thánh lễ đặc biệt được cử hành long trọng tại quảng trường Thánh Phaero Roma trước sự hiện diện và đồng tế của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Hồng Y Phao Phạm Đình Tụng, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, khi ấy còn là Tổng Giám mục Sài Gòn, Đức Cha Nguyễn Soạn, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô Đệ Nhị đã nói, Từ trên 350 năm nay người Công giáo Việt Nam chưa hề quên vị tự đạo tiênêm khởi của xứ sở của họ chớ gì ngày nay qua tấm gương của ngài họ còn tiếp tục tìm được sức mạnh để sống trung thành với ơn gọi của Ki Hữu bền lòng trung thành đối với giáo hội và tổ quốc của họ lý lịch thầy Anre Phu Yên được người ta biết quá đơn giản thầy sinh khoảng năm 1624 hoặc 1625 là con trai út trong một gia đình nghèo mồ côi cha, mẹ là bà Joana, khoảng 15 tuổi lãnh bí tích rửa tội, 17 tuổi gia nhập hội thầy giảng, 18 tuổi tuyên khấn trong bậc thầy giảng và 19 tuổi thì chết vì Chúa. Ngay một cái tên thật của thầy cũng không ai còn nhớ, cha đắc lộ người rửa tội cho thầy chỉ gọi thầy bằng tên thánh, bởi đó lòng quý mến mọi người đã tặng cho thầy một tên mới, Andre Phú Yên. Đó là tên thánh và là tên của quê hương của thầy ghét lại. Nhưng suy cho cùng lại thấy quá hay, bởi có còn giữ cho riêng mình điều gì nữa đâu? Mạng sống thân xác mỗi một người sinh ra trong cuộc đời chỉ có một duy nhất, nghĩa là rất quý giá, chết là mất, chết là không còn hiện diện. Dù vậy thầy cũng đã dâng hiến. Ở lứa tuổi còn quá trẻ trung sức sống đang dồi dào mãnh liệt, một lứa tuổi sẽ đi qua và không bao giờ trở lại thầy cũng đã dâng hiến, bởi đó là một cái tên có gì đáng để mà nói. Andre Pouyen từ ngày nằm xuống, giống như muôn ngàn vị thánh đã trở thành bất hổ trong lòng người, là gia sản chung của cả giáo hội, nghĩ cho cùng được mang tên quê hương, thầy chính là người hạnh phúc. Cứ tưởng rằng ở tuổi 19, người ta sẽ rất nông nổi, bồng bột, cứ tưởng tuổi 19 người ta chẳng tha thiết gì đến chuyện đạo đức lạnh nhạt với việc cầu nguyện và sống đức tin nào ngờ một chàng trai 19 tuổi như Andre Phú Yên đã trở thành thánh nhân ở lứa tuổi mới bắt đầu bước vào tuổi thanh niên lứa tuổi đẹp nhất đời người Andre có quyền sống để hưởng niềm vui hưởng hạnh phúc mà tuổi trẻ vốn có nhưng Andre đã khước từ tất cả để chọn cho mình một vinh quang khác thiêng liêng, sâu lắng và đẹp vô cùng, đó là vinh quang thập giá, vinh quang mà chú Giê-xu đã chọn André đã bứt theo và rao giảng trong suốt những chuỗi ngày làm giáo lý viên của mình. Sau đây là bài tường thuật của cha Alexandre de Rhodes tức là cha Đắc Lộ, là nhân chứng tại chỗ đã chứng kiến cuộc tử đạo của thầy André Phú Yên được viết ra ngày 1 tháng 8 năm 1645, tức là 5 ngày sau khi thầy André chịu tử vì đạo. Tài liệu này hiện còn lưu trữ tại thư viện Ajuda bộ sưu tập dòng tên tại Á Châu. Nhân chứng Alexander Ross tức cha Đác Lộ viết như sau: Mặc dù chúng tôi hết sức khẩn khoản và dùng mọi lý lẽ trình với quan ngẻ bộ nhưng không thể nào làm cho quan tha mạng cho thầy giảng Andre Vinh Hiển. Thật vậy quan ngẻ bộ phàn nàn về các câu trả lời rất thẳng thắn của thầy giảng và nói: Anh ta thật là bạo gan khi trả lời với tôi rằng Anh ta là kỳ tô hữu và tôn thờ Chúa Thể trời đất, và vì thế anh sẵn sàng hiến mạng sống và chấp nhận mọi hình phạt người ta muốn dành cho anh. Vậy quan nghè bộ nói tiếp, vì anh điên giải đến độ nói năng như thế nên anh phải chết. Bây giờ chúng tôi thấy rằng dù có vận động thế nào đi nữa để kéo dài cuộc sống trần thế của Thầy Andre tốt lành này cũng đều vô ích, bởi vì Chúa sớm ban cho Thầy cuộc đời vinh hiển, vinh quang, sung mãn của Ngài. Và chúng tôi có thể nói về Thầy rằng, được nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như Thầy đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài, quả thực linh hồn Thầy được Chúa chấp nhận. Vậy chúng tôi đi đến nhà tù nơi Thầy bị giam giữ, tôi chúc mừng Thầy vì số phận cao cả dành cho Thầy, nhưng Thầy hết sức từ chối không chấp nhận lời chúc mừng đó và nói rằng, Người ta phải cầu nguyện cho Thầy để Thầy được Chúa ban cho lòng trung thành và biết ơn Chúa cho đến chết, lấy tình yêu đáp trả tình yêu. Và khi tôi hỏi Thầy xem có điều gì làm cho Thầy phải đau lòng thì Thầy trả lời tôi rằng Thầy không có điều gì phải hối tiếc cả. Và tâm hồn Thầy rất hài lòng đến nỗi lồng ngực như nổ tung ra vì sung sướng. Và Thầy làm chứng cho những lời nói đó qua sự thanh thản của một nét mặt như thiên thần. Và nói rằng thánh thần Th Chúa ở trong linh hồn này của Th Chúa đang biểu lộ ra một cách nhãn tiền và vì thế mắt đẫm lệ họ xin thầy cầu nguyện cho họ dân chúng đến thật đông cả khi Hữu đẫn người lương đặc biệt những người lương này thật ngỡ ngànng khi thấy một việc chưa từng có xảy ra trong xứ sở của họ là có người muốn chết vì đạ và bị chân lý đó là hoa quả đầu mù của vùng đất này Và điều này càng quý hơn nữa đến nỗi cả những người lương cũng khóc lên trước cảnh tượng ấy. Vào lúc 5 giờ chiều người ta điệu thầy ra pháp trường hay nói đúng hơn là dẫn đến nơi lãnh triều thiên tử đạo vinh quang. Tâm hồn mọi người cảm thấy xe lại khi thấy nét mặt thanh thản của thầy trong lúc bước đi. Và bước chân thầy nhanh nhẹn đến nỗi chúng tôi phải chạy theo và vất vả lắm mới đuổi kịp thầy. Thầy bước đi giữa toán lính người thì mang giáo người khác mang giao và trên đường đi thầy Andre phục lục lên tiếng giải dỗ họ và chỉ cho họ con đường về với trời. Tới nơi sự hồng phúc thầy Andre tốt lành quỳ ngay xuống, thầy chào từ các tín hữu đồng thời khuyên bảo họ hãy trung thành với Thiên Chúa và tín thác trong niềm tin để bảo toàn tinh bạn với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng và cho tới muôn đời. Đó cũng là những lời thầy lập đi lặp lại nhiều lần và tại nơi sở lính tháo gông cùm cổ thầy và chói tay thầy lại, một người trong bọn lính cầm giáo đâm một nhát từ đằng sau hông trái xuyên qua tới bên kia, trong khi vị tử đạo Vinh Quang kêu cầu vị chỉ huy của mình là Chúa Giêsu Kitô. Khi thấy thầy Andrei dũng cảm bất khuất chưa ngã gục vì nhát dao thứ nhất, chính người lính ấy đã bồi thêm cho nhát thứ hai. Rồi nhát thứ ba và các nhát giáo này xé tan phần ngực lớn của thầy, trong khi thầy Andrei trung tín luôn mạnh mẽ kêu cầu tên cực trọng Chúa Giêsu. Và khi đầu hơi ngả về bên phải, một tên lính hình khác với hai nhát dao chém đứt cổ thầy, làm cho vị tử đạo diễm phúc ngã xuống về bên phải như một khúc cây, trong khi tên cực thánh Chúa Giêsu còn vang vọng nơi cổ họng bị đâm thâu qua, máu vọt ra bên ngoài. Và thế là kết thúc cuộc tử đạo. Vinh hiển biết bao, linh hồn diễm phúc này được tiếp đón vào vinh quang đời đời. Minh Bùi Văn Úy, thầy giảng 1812-1839. Thánh đa minh Bùi Văn Úy sinh năm 1812 tại họ Tiền Môn, thuộc làng Kẻ Rèm, tỉnh Thái Bình ngày nay. Ngay từ nhỏ cậu được gia đình gửi vào nhà xứ làm cậu giúp lễ cho cha Fero tử. Cha Fero Nguyễn Văn Tự rất quý mến cậu vì tính tình hiền lành ngoan ngoãn. Cha cho cậu học hành rồi sau đó mấy năm cho gửi cậu về nhà trường để học thành thầy giảng rồi thầy lại trở về luôn sống bên cha giúp xứ kẻ danh rồi kẻ mốt thuộc tỉnh Bắc Ninh cho tới khi bị bắt lúc ấy thầy mới 26 tuổi khi giúp xứ giáo dân đều quý mến thầy khen thầy có tính nếtt Hiềnò chịu khó nhiệt thành với công việc được trao phó thầy luôn luôn tỏ lòng quý mến và trung thành với cha Phê Nguyễn Vănử là người đã nuôi dưỡng thầy từ nhỏ Trong thời kỳ đạo chúa bị cấm cách và các đạo trưởng luôn bị truy nã bắt bớ, thì thầy Úy luôn ở bên cạnh để san xác giúp đỡ cha. Khi làm hầm ẩn, thầy xin người ta làm hai tầng để thầy ở tầng gần cửa, phòng khi quan quân bất thần tới thì nếu bị bắt, họ sẽ bắt thầy trước, hy vọng cha có thời giờ để trốn thoát. Có lần ông Trùm sứ đạo hỏi thầy: thầy, nếu cha và thầy bị bắt thì thầy sẽ tính sao?" Nghe câu hỏi quá đột ngột, thầy suy nghĩ một lát rồi thản nhiên đáp, nếu quan quân tới bắt tôi thay vì bắt cha thì tôi rất bằng lòng chịu thay cho cha. Tôi sẽ yên lặng để họ bắt tôi. Tôi chỉ sợ sau này anh em có phải phiền lụy về tôi chăng? Thầy rất lo sợ nếu cha bị bắt thì con trên bồn đạo sẽ bị nao núng, đức tin bị lung lay thử thách, nhất là đối với những người còn yếu kém đức tin. Thế rồi cuộc tách hại của vua Minh Mạng bùng nổ mỗi ngày một ghê sợ hơn. Ngày 29 tháng 6 năm 1838, theo cơn lốc kinh hoàng quan quân đã tung quân về vây làng kẻ mốt với chủ đích là vây bắt cho bằng được các đạo trưởng trong vùng này. Cha Phaero Nguyễn Văn Tự và thầy Đa Minh Bùi Văn Úy bị xa lưới. Lúc đầu cha tự định khai thầy chỉ là người giúp làm bếp để đỡ nguy hiểm và hy vọng thầy sẽ được tha vì cha nghĩ rằng thầy còn quá trẻ không biết có đủ sức mà chịu các hình khổ đau đớn và những trận đòn nát da xé thịt hay không. Rồi lại nản chí mà quá quá thì thật là tội nghiệp cho thầy nên cha Pedro tự hỏi thầy. Con có muốn sống thì cha sẽ liệu cách nói nhẹ cho con để con được tha và trở về sống với gia đình. Nghe cha nói thế chưa hiểu ý, cho nên là cha phải nói lại rằng cha sẽ nói với các quan rằng con chỉ là người nấu bếp cho cha mà thôi. Xin các quan tha chết cho con Bây giờ thầy hiểu ý cha sợ mình Không dám chết vì chúa Nên thầy nài nỉ Xin cha cứ nói con là thầy giảng Là người đi giao giảng đạo chúa Cho nhiều người biết chúa và theo chúa Như vậy may ra con sẽ được phúc tử đạo Cùng với cha Nghe thầy nói một cách can đảm Và hăng hái như vậy Thì cha phê Nguyễn Văn Tự vui mừng Tạ ơn chúa và bảo thầy Như vậy cha sẽ nói con là thầy giảng Là người đi giảng đạo cho nhiều người biết Chúa và theo Chúa Như vậy thì chắc chắn con sẽ được phúc từ vị đạo Nghe cha nói như thế thì thầy đa minh quý vui mừng tạ ơn Chúa Cám ơn cha rồi thầy quỳ xuống đất xin xưng tội Để chuẩn bị tâm hồn trong sạch xứng đáng chúa nhận lời cầu xin của thầy Khi quan ra lệnh đánh cha thì thầy thưa với các quan Cha tôi già yếu xin đừng đánh các ngài Tôi xin tình nguyện chịu đòn thay cho Ngài, xin các quan hãy đánh tôi. Thấy Thầy nói thế thì quan ra lệnh ngưng không đánh, nhưng ra lệnh bắt cha tự và Thầy Quý phải bước qua thánh giá. Cả hai cha con nhất định không bước qua, bây giờ họ cho lính áp giải cả hai cha con về nộp cho quan tổng đốc tỉnh Bắc Ninh. Về tới tỉnh Bắc Ninh, quan tổng đốc, cha vấn, cha, phê rô, tự và Thầy Quý, quan tổng đốc hỏi cha phê tự. Ông có biết rằng lệnh đức vua là cấm đạo Gia Tô và bắt tất cả các đạo trưởng phải bước qua thập tự để chứng tỏ là đã bỏ tà đạo ấy không? Cha thản nhiên trả lời, bầm quan lớn tôi biết. Quan hỏi, ông biết, vậy bây giờ ông có bằng lòng bước qua thập tự bằng gỗ đặt trước mặt ông hay không? Cha tự trả lời với giọng cương quyết và dứt khoát, bầm quan lớn không? Quan trợn mắt nhìn cha và quát, anh này láo, ngoan cố, đồ cố chấp anh không coi lệnh vua ra gì hả? Tống giam nó vào ngục, còn thằng thanh niên kia, mày tên là gì, làm nghề nghiệp gì? Thầy Da Minh Bùi Văn Úy bình tĩnh ung dung bước tới trước mặt quan đốc và thưa, bẩm lại quan lớn, con là Bùi Văn Úy là thầy giảng, giúp việc cho cha tự và đi giao giảng chúa cho nhiều người. Quan nói, anh là thầy giảng à? Anh còn trẻ tuổi, tương lai còn rộng rãi thanh thanh. Vậy bây giờ anh hãy bước qua thật tự này thì ta tha cho về không phải tù tội gì nữa. Thầy quý lễ phép thưa lại, bầm lại quan lớn con là thầy giảng, là người đi giao giảng về thiên chúa, mà bây giờ quan lớn lại bảo con bước lên ảnh tượng chúa, thì con là kẻ phản bội, là người hèn nhát hay sao? Dù có phải chết thì con cũng cương quyết nhất định không bao giờ phản bội chúa. Xin quan lớn thương, xét xử cho con nhờ. Sau cuộc tra vẫn không thuyết phục được cha tự và thầy quý, quan cho lệnh tống giam và ngục. Quan truyền lính bắt cha và thầy phải đeo gông nặng nề, chân tay bị siếm xích, bắt nhịn đói. Nhưng thầy quý vẫn một lòng xin chịu mọi sự khốn khó vì đạo. Thầy luôn cầu nguyện và đọc kinh mân cùng với những anh em khác trong nhà tổ. Sau ít ngày, quan lại truyền lệnh đem thầy bùi Văn quý ra hầu tòa. Lần này, lúc đầu, quan dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ thầy bỏ đạo. Quan cho bày những dụng cụ ghi gớm như kìm búa, lò lửa than xích sắt trước mặt, để khủng bố tinh thần người chiến sĩ viên trung của Chúa. Quan ngọt ngào thuyết phục Thầy bước qua thập tự giá. Vị Thầy rằng trẻ tuổi chẳng những không bước qua thập tự mà còn dám đối đáp lại với quan lớn một cách mạnh bạo rằng, bẩm quan lớn, quan lớn có dám bước qua mặt vua không? Mà quan lớn lại bảo con bước qua mặt Đức Chúa Trời. Quan đốc giận quá, truyền đem chém thầy lại vui mừng hô lớn lên rằng: à, tôi sắp được chém vì đạo chúa tôi thờ." Quan đốc lắc đầu chán nản vì không thuyết phục được chàng thanh niên 26 tuổi, quan không hiểu do sức mạnh nào mà chàng thanh niên trẻ trung này không sợ chết mà lại còn vui mừng khi nghe nói sắp bị chém, thật là khó hiểu. Lần khác quan gọi thầy tới tỏ yêu thương và thông cảm, quan tươi cười nói: Cụ tự thầy của anh đã quá khóa rồi. Cụ bước qua thập tự và tuyên bố sẵn sàng bỏ đạo rồi. Bây giờ tiết lượt anh. Anh còn trẻ trung đẹp trai mới 26 tuổi. Tương lai còn dài còn rộng thanh thang. Anh đừng ngoan cố nữa. Hãy theo gương thầy của anh mà bước qua thập tự rồi ta sẽ ban thưởng và cho trở về với gia đình để làm nghề thầy thuốc. Thầy đa minh quý cảm động về những lời chân tình của quan nhưng lòng tin sắt đá trước sau như một. Thầy bình tĩnh thưa tôi không tin cụ tử là thầy tôi đã quá khóa đã bước qua thập giá và tuyên bố bỏ đạo nhưng giả như thầy tôi bỏ đạo thì tôi cũng cương quyết không bỏ đạo tôi rất sẵn sàng chịu chết vì đạo chúa của tôi tôi xin lấy sự sống tôi để làm chứng đạo tôi là đạo thật quan lớn vẫn ôn tồn khuyến dụ anh hãy nghĩ đến cuộc sống lâu dài của anh anh còn trẻ lắm Công ơn cha mẹ nuôi dưỡng sinh thành vất vả Anh phải sống mà đền đáp chứ, cuộc đời đẹp lắm. Thầy đáp, bằng quan lớn lại các quan từ khi còn trong lòng mẹ, tôi đã được Thiên Chúa yêu thương phù hộ nhiều bề. Bây giờ tôi khôn lớn, tôi không dám bỏ Chúa. Nếu tôi bước qua thập giá tôi phạm tội với Chúa, với cha mẹ đã sinh ra tôi, đã dạy bảo tôi biết Thiên Chúa và khuyên tôi phải thờ phượng kính mến Ngài. Đó cũng chính là lý do chính đáng mà tôi không thể phản bội Chúa, phản bội công lao dạy dỗ của cha mẹ tôi, của các đấng, các bậc là thầy tôi. Quan lớn cười rồi nói, anh này nói khéo lắm, nhưng anh phải nghĩ, Chúa của anh thì ở trên trời mà ở đây thì chỉ có khúc gỗ thôi, anh bước qua khúc gỗ thôi có gì đâu mà sợ. Thầy đáp bẩm quan lớn đúng như thế, Chúa ở trên trời mà ở đây chỉ là khúc gỗ. Nhưng khúc gỗ này là hình tượng của Chúa, vì vậy tôi không thể bước qua được. Quan lớn thất vọng vì không thuyết phục được chàng thanh niên 26 tuổi. Quan đứng lên tuyên bố, Anh không nghe ta thì anh sẽ phải chết, đó là lệnh của vua ban xuống. Thầy đáp, lại quan lớn, quan xin sẵn lòng chịu chết vì đạo Chúa. Thế rồi, lính lại dẫn thầy về giam tiếp trong ngộ. Ngày 27 tháng 7 năm 1838, Quan đốc trình đề án về triều đình xin vua phê chuẩn, căn cứ theo bản án phục trình, vua Minh Mạng nói: "Nếu chúng không bỏ đạo thì phải xử giảo hết." Được lệnh vua ban xuống ngày 5 tháng 9 năm 1838, các quan ra lệnh án xử quyết cho Phêro Nguyễn Văn Tự và ông Trùm họ Giuseppe Hoàng Lương Cảnh. Riêng thầy Da Minh bồi văn úy có thắc bạn của thầy phải chờ đợi hơn 1 năm sau trải qua nhiều thử thách, cha tấn đòn vọt xé da nát thịt nữa mới được lãnh chiếu thiên tử đạo. Ngày 19 tháng 12 năm 1839, thầy Đa Minh Bối Văn Úy, anh dũng tiến pháp trường cùng với bốn anh hùng tử đạo khác. Thầy Đa Minh Úy bị xử giáo. là một nơi ngoài làng cổ Mễ, tới nơi người ta đã giải sẵn cho thầy một chiếc chiếu. Thầy bình tĩnh quỷ trên chiếc chiếu cầu nguyện ít phút, rồi lý hình bắt thầy nằm úp mặt trên chiếu. Hai tay lý hình trói vào hai cọc, hai chân buộc chung vào, rồi lại buộc vào một cái chiếc cọc khác. Cổ thì bị luồn dây thửng, mỗi đầu dây có hai lý hình, cầm sẵn để chờ đợi hiệu lệnh thì kéo xiết cổ cho tới khi tội nhân tắt thở. Mọi sự chuẩn bị sẵn sàng chiên trống va hồi vang dội. Đợi tới tiến chiêng, tiếng chống cuối cùng thì quan giám sát dơ tay phát lạnh. Đội Lý Hình ở hai đầu dây thừng kéo thật mạnh, kéo tới khi máu đã chảy ra đầy miệng và mũi. Tội nhân tắt thở thì Lý Hình lấy bông, tầm dầu đốt hai đầu ngón chân cái để cho biết là tội nhân đã chết thật rồi. Mọi sự đã hoàn tất, quan quân kéo nhau về thì giáo hữu đồng tiến tới xin nhận xác ngài về làm lễ an táng trong nhà thờ họ đồng tiến. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 và Đức Giáo hoàng John Paul II đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười> Minh Cẩm Linh Mục. Cha Thánh Da Minh Cẩm thuộc dòng Ba Da Minh, sinh tại làng Cẩm Trương, xứ Kẻ Roi, tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ nhỏ, ngài đã tỏ ra rất hoạt bát, lanh lẻ và thông minh nên ngài đã được nhận vào chủng viện để học làm linh mục một cách dễ dàng. Ngài học rất xuất sắc, nhưng lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn và thân thiện hòa nhã với bạn bè trong chủng viện, ai cũng quý mến ngài. Sau khi hoàn tất chương trình chiết học và thần học, ngài được gọi tiếng lên lãnh chức linh mục rồi được bề trên tín nhiệm sai đi làm mục vụ cho giáo dân trong vùng. Hoạt động tông đồ một vài năm sau, ngài đã xin gia nhập dòng Ba Đa Minh để hợp tác với các cha dòng Ba Minh hoạt động mục vụ cách đặc lực hơn. Nhờ lòng đạo đức và khả năng tốt nên công việc mục vụ mang lại nhiều thành quả đáng khhen ngợi. Do đó, ngài được các bề trên rất tôn trọng và tín nhiệm, giáo dân ai ai cũng quý mến. Năm 1848 tòa thánh quyết định phân chia địa phận đông đàng ngoài thành ra hai giáo phận, đông là Hải Phòng hiện nay và địa phận chung là Bùi Chu. Mặc dù cha thánh Đa Minh Cẩm là người nguyên quán Bắc Ninh, nhưng thời gian đó Ngài đang hoạt động đắc lực tại giáo phận Trung, tức là giáo phận Bùi Chu hiện nay, nên bề trên quyết định để Ngài ở lại hoạt động cho giáo phận chung vì giáo phận chung rộng lớn gấp 3 lần giáo phận Đông. Ngài đang hoạt động đắc lực thì lệnh cấm đạo được ban ra, và quan quân đi truy lùng bắt bước khắp nơi. Trước tình thế khó khăn như thế, Ngài tìm đường ẩn lánh nay ở nơi này, mai trốn nơi khác. Tuy thế, Ngài vẫn lưu tâm săn sắp từng người và luôn khuyến khích thúc giật họ sốt sáng cầu nguyện, vững tin nơi tình thương yêu của Chúa. Ngài hàng tìm cách lui tới thăm viếng từng người, từng gia đình dù có gặp những nguy cơ bắt bớ. Đầu năm 1859, khi Ngài đang ẩn lánh tại làng Hà Lan, thì có một người lương nhận diện ra Ngài, nên chính người này đã đi tố cáo với quan để nhận tiền thưởng. Vì lúc này người nào tố cáo linh mục hay các vị thừa sai thì đều được nhà vua thưởng tiền và ban cho chức tước Khi nhận được mật báo, quan sai lính đến Vây Lạng, Hà Lan ngày 21 tháng Giêng năm 1859 và bắt được cha Đa Minh Cầm Khi bị bắt, quan lính hỏi, ông có phải là linh mục Cầm không? Ngài thẳng thắn trả lời, phải, chính tôi là Cầm, là linh mục công giáo Quân lính yêu cầu ngài bước qua thập giá Ngài cương quyết từ chối nhất định không trả đạm thánh giá. Ngài tuyên bố sẵn sàng chịu chết chứ không bao giờ bước qua thánh giá. Quân lính sông vào đánh đập và trói ngài, nhốt ngài vào củi rồi đưa về nộp cho quan tổng đốc tỉnh Hưng Yên. Về tới tỉnh Hưng Yên, họ đặt một cây thánh giá ngay trước cửa rồi áp giải cha đi qua, yêu cầu cha bước qua thánh giá, nhưng cha tránh né, đi qua mà không bước lên thánh giá. Khi gặp quan tổng đốc tỉnh Hưng Yên, Cha nhã nhận trào quan Nhưng quan quay mặt đi không muốn nhìn cha Sau một hồi lâu quan tổng đốc mới hỏi Ông là đạo trưởng à Ông biết lệnh vua ban xuống Phải bắt hết các đạo trưởng Và tích cực tiêu diệt đạo này không Cha bình tĩnh trả lời Thưa quan lớn tôi biết Nhưng tại sao vua lại cấm đạo này Đạo gia tôi chúng tôi dạy thở kính thiên chúa Hiếu thảo với vua quan như chính cha mẹ sinh ra mình Đạo có dạy điều gì sai đâu mà phải cấm Quan tổng đốc cười hỏi tiếp đạo gia tô là của Tây Tây lấy cớ vào truyền đạo để đánh phá nước ta người ta nói thế mà cha đáp lại thứ quan lớn không phải như thế đạo gia tô không phải là đạo của Tây đạo này do chính Ch Giêsu đặt ra ngài là Th thiênên là chúa tệ của muôn loại ngài xuống thế nhập thể trong lòng đức Trinh nữ Maria là người do Thái để cứu chuộc loài người Vì nguyên tổ loài người là Adam và Eva đã phạm lỗi của chúa nên Chúa Giêsu -xu đã xuống thế làm người để cứu chục loài người chính ngài truyền dạy loài người phải tính thờ thiên Chú là đấng tạo dựng lên trời đất là chúa tệ của ta tạo không dạy người ta tr chống vua quan trái lại tạo dạy người ta phải tính yêu và thiếuu thảo với vua quan như cha mẹ của mình nghe ngài giải thích rõ ràng như thế thì quan lại hỏi tiếp nghe ông nói ta thấy cũng con phí Nhưng ông vừa nói là đạo dạy tính miến và hiếu thảo vua quan như cha mẹ mình Vậy tại sao ông không vâng lệnh vua mà bước qua thánh giá Cha đáp lại Tôi không thể vâng lệnh vua mà bước qua thánh giá được Bước qua thánh giá là chối đạo Là bỏ đạo Là xúc phạm với Thiên Chúa Là con cái có ai dám bước lên mặt cha mẹ của mình đâu Như vậy thì làm sao tôi có thể bước lên ảnh tượng của Chúa tôi được Tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người thế gian Thấy không thuyết phục được Ngài, quan tổng đốc lại ra lệnh, tiếp tục nhốt Ngài trong cuối mấy tháng trời để hành thạc. Sau vì thấy lòng can đảm sự bình tĩnh, vui vẻ của Ngài, nên lại được quan tổng đốc trọng nề, cũng như binh lính quý mến, và ra lệnh không nhốt Ngài trong cuối nữa. Từ đó họ tìm mọi cách để khuyên dụ Ngài bỏ đạo, bước qua thánh giá, nhưng vẫn một mực cương quyết, Ngài dứt khoát không bao giờ nghe theo. Tuy nhiên lúc nào Ngài cũng vui vẻ, tỏ lòng yêu mến và kính trọng mọi người nên quân lính cũng cảm kích. Sau này cũng dành cho Ngài nhiều sự dễ dãi, cho phép giáo dân ra vào thăm viếng Ngài. Ngài lợi dụng cơ hội thuận tiện này khuyên bảo giáo dân hãy luôn tin cậy, trung thành và giữ vững đức tin. Hãy luôn cầu nguyện và hết lòng thờ kính Chúa. Ngài còn viết thư nhờ giáo dân chuyển đến Đức Giác Mục và viết cho cha Valentino Vinh bài tỏ lòng trung thành tuyệt đối, sống chết cho Chúa Kitô. Ngài nói trong thư rằng ngài luôn luôn sẵn sàng và rất ao ước được đổ máu ra để làm chứng cho Đức Chúa Kitô. Khi nhận được thư của ngài, biết được lòng dũng cảm và đức tin sắt đá của ngài, Đức cha rất vui mừng và ngày 30 tháng Giêng, Đức cha Sai Cha Hương giả dạng vào thăm và giải tội cho ngài. Chờ đợi mãi mà Cha Đa Minh cảm không hề thay đổi ý định. Vẫn trước sau như một Cương quyết không bỏ đạo, quan tổng đốc sinh lặng tức giận cho lệnh đánh đập hành hạ ngài một cách tàn nhẫn, rồi lên án tử hình gửi về triều đình, xin vua chấp thuận. Án lệnh gửi tới triều đình, vua tự đức mau mắn châu phê rồi gửi trả lại cho quan tổng đốc Hưng Yên để thi hành. Ngày 11 tháng 3 năm 1859, án lệnh của triều đình ban xuống là đem đi chém đầu. Khi dẫn ngài ra pháp trường, ngài tỏ ra hân hoan hớn hở vì sắp được về với Chúa. Trong đám người theo tới pháp trường có bà Maria Huệ, là một giáo dân đã từng đi lại thăm viếng cha nhiều lần trong tù. Bà Huệ theo sát cha tới pháp trường, bà nói rằng: Khi tới nơi sự, cha quỳ cầu nguyện một lát rồi vui vẻ làm hiệu cho lý hành thi hành nhiệm vụ. Lý hành hỏi cha: Có muốn điều gì hay không? Thì cha nói: Này các anh Các anh chém cho ngon nhé Chỉ một nhát thôi để đầu tươi rơi xuống đất nói xong ngài đưa đầu sẵn sàng cho lấy hình chém ba hội Trương trống nổi lên 8 người đứng xa xa chứng kiến kêu rú lên Lạy chúa họ chém đầu cha d rồin Trời ơiương trống vang riền làm tôi sợ quá tiếng nói xôn xa chen lẫn những tiếng cầu kinh trong đám người đứng chứng kiến cái chết anh hùng của vị linh mộcến sĩú Kitô. 3 tiếng chiêng trống cuối cùng, Lý Hình gươm cao để chém. Tay run rẩy, anh ta chém nhát ba mới đứt cổ, đầu ngài rơi xuống đất. Giáo dân đổ xô tới thấm máu và xin xác ngài đem về an táng tại làng Tập Trư, nơi sinh quán của ngài. Đức Giáo hoàng Pio XII đã ngài lên bậc chân phước tử đạo ngày 29 tháng 4 1951. Và Đức Giá Hoàng doanaolô Đệ nghị đã 5 trọng nâng ngại đến bậcể thánh tự đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988 thánh đa Minh Đạt quân nhân 1803 1839 hoàn cảnh dâng hiến sự sống của mình để làm chứng cho chúa của thánh đa Minh Đạt cũng giống như hai thánh Augustino fan viết Huy và Nicolau Bùi Đức thể Đã nói ở trên Vì cả ba đều là quân nhân phục vụ trong quân đội tại tỉnh Nam Định thời bấy giờ. Cả ba cùng bị bắt, bị giam cầm, bị nhục hình, tất cả giống nhau. Tại cùng một nhà giam và cùng bị hành hạ như nhau. Do đó đọc chuyện hai Thánh Huy và Thể thì Thánh Đạt cũng đã phải trải qua mọi hình khổ đớn đau như thế. Riêng về Thánh Đạt có những chi tiết khác với hai Thánh Huy và Thánh Thể là ở chi tiết việc xưng đạo lần thứ hai. Sau khi cả ba đã bước lên tượng thánh giá để bỏ đạo, được trở về với gia đình thì cả ba đều cảm thấy xấu hổ với dân làng, nhất là bị lương tâm cắn rứt, nên đã gặp nhau âm thầm tìm cách trở lại Dinh Tổng đốc Trịnh Quang Khanh xưng đạo và xin trả lại 10 nhấn vàng quan đã trọng thược khi đồng ý bỏ đạo. Ba ông đã dẫn nhau lên tỉnh, đi thẳng vào Dinh trực tiếp gặp quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Ba ông xin trả lại số vàng đã nhận và xin rút lại việc đã làm vì sự yếu đuối của thân xác mình. Quan Tổng đốc bừng bừng nổi giận, không muốn nghe. Quan chuyển đem Tống Ngục rồi suy nghĩ tìm cách giải quyết. Vấn đề thật khó xử vì Quan đã đệ trình lên vua là ba ông bỏ đạo rồi và đã được tha về rồi. Nay trở lại, Quan lại phải thư trình với triều đình làm sao bây giờ? Do đó, quan cho gọi các ông khuyên bảo rồi cho về và trao những nén vàng này lại cho các viên chức trong làng để khuyên bảo và canh giữ các ông. Việc xưng đạo bất thành, trở về các ông đồng tâm quyết trí làm một lá đơn tuyên xưng đạo, cả ba ông cùng ký rồi lên đường vào Kinh Đô tìm cách trực tiếp dâng lên vua Minh Mạng để tuyên xưng đức tin vào Chúa, vào đạo của mình. Ngày lên đường tới Kinh Đô thì ông Đa Minh Đạt phải thi hành nghĩa vụ quân đội Nên ông không thể cùng đi với hai ông Huy và ông Thể, nhưng đã căn dặn hai ông rằng, các ông thế nào thì tôi xin theo như vậy. Tới khi hai ông Huy và Thể dâng đơn tuyên xứng Đức tin thì vua hỏi, trong đơn có ba người, vậy tên Linh Đạt đâu? Hai ông liền tâu với vua rằng ông Đạt cũng xin được tự đạo như hai ông, nhưng vì bận công vụ không thể cùng đi tới kinh đô bệ kiến Đức vua được. Tuy nhiên, Ông đã dặn nếu vua xử hai chúng tôi thế nào thì cũng xin vua xử cho ông ấy được như vậy. Sau đó khi Vu Minh Mạng làm án cho hai ông Quy và Thể, Vu Minh Mạng còn viết thêm: Còn tên Phạm Đình Đạt, cũng can án này. Nếu nó bỏ đạo thì tha, bằng không thì cũng phải xử như hai tên này. Khi ông Đạt biết tin hai ông Huy và Thể đã bị án tử hình rồi, ông Đa Minh Đình Đạt mừng rỡ thu xếp công việc gia đình rồi sốt sáng cầu nguyện dọn mình chịu chết vì Chúa. Mấy ngày sau, có lính từ tỉnh xuống báo tin cho ngài biết quan tổng đốc đã truyền bắt anh, đem đi sử tử. Nghe tin này, bà vợ muốn khuyên chồng bỏ đạo. Bà nức nở nói, anh đành bỏ tôi cùng các con gái nhỏ này côi cút hay sao? Ngài nghe mùi lòng và xúc động rồi ôm lấy vợ con và nói, tôi không thể yêu quý bà và con hơn Chúa được. Nếu vậy thì tôi không xứng đáng làm môn đệ của Chúa Kỳ Tôi dâng phó bà và con cho Chúa. Chúa sẽ lo liệu cho bà và con gái của chúng ta sau khi tôi chết. Ngài bị bắt giải về tỉnh và lần cuối cùng quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh nói với Ngài. Tên Huy và thẻ ngoan cố đã phải bổ làm tư ném xuống biển cho cá ăn rồi. Vậy hôm nay là ngày cuối cùng. Anh có bước qua thập giá hay không? Ngài mạnh bảo đáp. Hai anh tôi đã làm phúc trọng chết vì đạo. Còn tôi xin quan cho bổ ra làm tám, việc bước qua ảnh thượng thì nhất quyết là tôi không thi hành. Quan nghe xong liền truyền đóng gông rồi giam vào ngục. Tới ngày 18 tháng 7 năm 1839, án lạnh vua gửi về truyền xử tên tội phạm đinh đạt, một lần nữa quan khuyên dụ nhưng thất bại, quan nóng giận viết thẻ theo bản án như sau. Tên tội phạm Đinh Đạt, sinh năm 1803 tại làng Phú Nhai thuộc phủ Xuân Trường huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định, đã phục vụ trong quân ngũ 12 năm. Y cố chấp theo đạo Gia Tô Tà đạo, bất tuân lệnh nhà vua để bỏ đạo. Lập tức phải đem đi xử giảo theo lệnh vua truyền. Ngay sau đó quan giám sát cùng đội binh dẫn ông Đinh Đạt ra pháp trường. Trên đường đi, Ngài vui vẻ đọc kinh cầu nguyện. Vợ con và thân quyến cùng nhiều người đi theo thương khóc. Khi thấy người vợ theo sau khóc đứt nở, thì Ngài quay lại nói, Em hãy vui mừng, cám ơn Chúa, thay cho anh, vì Chúa đã thương ban cho anh phúc từ vì đạo. Em hãy trở về nuôi dưỡng dạy dỗ các con, thay cho anh. Khi anh chết, anh sẽ xin Chúa nâng đỡ và phù hộ cho em và các con. Ngài còn đang nói thì một tên lính, cầm đầu gông đẩy ngài đi. Tới nơi xử, người ta trải sẵn một chiếc chiếu hoa. Ngài quỳ trên chiếc chiếu tiếp tục cầu nguyện. Quan chuyển tháo gông, tháo xiềng xích, bắt ngài nằm xuống trên chiếc chiếu. Đội lính buộc dây sẵn sàng vào cổ ngài, quan phát lệnh, lý hình kéo dây, hất cổ ngài hấp thở. Mọi việc đã hoàn tất, dân làng Phú Nhai xin xác nhận Và đưa về an tán trọng thể trên phần đất của người anh cả của thánh Đ đến khi tình hình bắt đạo đã láng drịu giáo dân xin cải tán rước về đặt tại nhà thờ Phú Ngaii thuộc Gi phận Bùi Ch tỉnh Nam Định ngày 27 tháng 5900 Đức Giáo hoàng Lêu 13 đã tôn phong ngại bậc và bậcân Phước vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 Đức Giáo Hoàg doan Phaolô Đệ đã nâng ngại lên hàngg hiền thánh tự đạo Việt Nam cùng với hai thánh Augustino Phan Việt Huy và thánh Nicolao bổn Đức Phệ. <cười> Thánh Minh Nguyên, Chánh Trương, 1800-1862 Thánh Đa Minh Nhi, Nông Dân, 1822-1862 Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Mạo, Nông Gia, 1818-1862 Thánh Vinh Sơn Tưởng, Tránh Tổng, 1814-1862 Thánh An Rê Tưởng, Nông Gia, 1812-1862 Chiếu chỉ phân sáp của vua tử Đức ban hành ngày 5 tháng 8 1861 gồm 5 điểm sau đây. Thứ nhất, phân tán các gia đình, làng mạc những người công giáo không cho chung sống quần tụ với nhau thành xứ đạo hay làng mạc toàn những người công giáo. Thứ hai, phải phân tán và cho sát nhập các gia đình công giáo vào các làng đương dân. Thứ ba, tịch thu hết tài sản, ruộng vườn. Thứ tư, phải lấy rùi sắt, nung đỏ rồi khác hai chữ tà đạo trên gò má những người công giáo. Và thứ năm, giao những người kỳ tô hữu này cho lương dân quản thúc. Đây là chiếu chỉ cấm đạo tàn ác nhất dưới chiều vua từ đức. Chiều ảnh hưởng trực tiếp bởi chiếu chỉ này, có lẽ giáo dân thuộc địa phận Trung đằng ngoài phải chịu đau đớn nhất. Lúc ấy, Lục Thủy thuộc Phủ Xuân Trường huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định là một sứ đạo rất lớn. Thuộc địa phận Trung đằng ngoài, nay là giáo phận Bùi Chu, Lục Thủy có 13 họ đạo nằm giải rác trong 9 làng xã của huyện, mà Ngọc Cục, nay gọi là Ngọc Tiên, là Phú Yên, là hai họ đạo thuộc xứ Lục Thủy bị quan quân tích cực truy lùng, bắt bớ nhiều người nhất. Tại họ Ngọc Cục, hàng loạt người đã bị bắt giải về huyện. Trong số những người bị bắt phải đặc biệt lưu ý tới những anh hùng đức tin rất đáng kính phục. Đó là ông Đa Minh Nguyên và ông Đa Minh Nhi. Ông Đa Minh Nguyên, con ông Đa Minh Duy làm xã trưởng, khi bị bắt ông đang làm trương xứ Lục Thủy. Ông đã có gia đình vợ con. Người con trai của ông tên là Đa Minh Trinh 35 tuổi cũng bị bắt và được phục tử đạo sau ông chỉ có một ngày. Còn ông Đa Minh Nhi, người anh hùng trẻ tuổi làm nghề nông nhưng cũng can đảm cương quyết đầy khí phách không thua kém ai. Ngài là con ông Đa Minh Vương và bà Catarina Vân, cha mẹ đều là những người chất phát hiền lành hạnh. Truy nã và bắt bớ những người Kitô hữu họ Ngọc cục, rồi thì quan quân và lính tráng lại ào ào xông vào vây kín họ Phú Yên. Tại họ Phú Yên nhiều người cũng bị bắt, trong đó có ông Đa Minh Nguyễn Đức Mạo làm nghề nông, còn ông Đa Minh giỏi làm sát trưởng và bà Maria Nhiên Lúc bị bắt ông đã 44 tuổi và đang làm hương quản ở an ninh trong làng. Ông Andre Tường, ông Vinh Sơn Tương là hai em ruột thịt. Con ông là Minh Tiên làm chủ họ và mẹ là Maria Gương. Ông Vinh Sơn Tương là em kém ông Tường là anh 2 tuổi nhưng đã từng là tránh tổng được nhiều người quý mến và trọng vọng. Có lẽ vì năm vị giáo dân anh hùng này đều là đồng hương đồng cảnh cùng bị bắt trong một thời gian nên quan gia lệnh tống giam chung trong một góc. Các ngài vui mừng được sống chung trong một căn nhà tù, các ngài khuyến khích nhau can đảm chịu khó vì Chúa. Các ngài chung nhau đọc kinh, các thiên thần kinh ăn ăn tội, nhất là kinh Mân côi sáng tối. Trong suốt 9 tháng bị giam, đánh đập dông cồm xưởng xích bị trói rồi đem phơi nắng giữa mùa hè nóng như thiêu như đốt. Bị hành hạ hà, nhục ban ngày cổ đeo gông nặng nề, chân tay bị xiềng xích. Đêm thì bị cùng trong xà lim, trên gò má mỗi vị cũng phải khắc hai chữ Tà đạo bằng chiếc rủi sắt nông đỏ. Nhưng với sức mạnh của Chúa phù trợ, các ngài đã chiến thắng một cách vinh quang sáng chói. Các ngài đã hiên ngang tiến lên nhận lãnh cành lá vạn tấy, cành lá chiến thắng của người chiến sĩ Kitô Khải hoàn. Trước sự cương quyết của năm người chiến sĩ Kitô này, quan tổng đốc vẫn kiên tâm nhân nhượng Hy vọng rằng thời gian lâu dài và những cực khỉnh dáng trên các ngài như thế thì trước sau các ngài cũng phải đầu hàng chấp nhận bước qua thập giá. Ngày 15 tháng 6 1862 lại một lần nữa quan gọi các ngài ra sụ dỗ và những lời ngon ngọt và hứa hẹn trọng thường nhiều vàng bạc, quan ép các ngài bước qua thánh giá. Ông Đa Minh Mạo dù thân xác bị đánh rất đớn đau, bị phơi nắng, cháy da cháy thịt, bị đói khát, mệt mỏi. Nhưng đã nói thay anh em bạn tù bằng những lời lẽ khẳng khái như sau. Sao quan lại dụ dỗ chúng tôi như vậy? Quan tưởng chúng tôi là con nít dễ kiếp sợ đau đớn nên quan đưa vàng bạc ra mà dụ dỗ chúng tôi xúc phạm thiên chúa hay sao? Nếu đạp lên thánh giá để khỏi bị bắt, bị đòn vọt, bị hành hạ thì chúng tôi đã làm ngay khi còn ở làng quê chúng tôi rồi. Dạy gì mà phải trải qua bao nhiêu cực khổ cho tới ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dứt khoát không bao giờ thay đổi ý định. Xin quan, làm gì thì quan cứ làm theo ý quan Nhất định không bao giờ chúng tôi bỏ đạo Trước những lời nói cương trực sức khoát ấy Quan nổi giận, truyền lệnh, xử tử cả 5 người tức khắc Quan giám sát và đội quân áp giải các ngài ra pháp trường Bạch Cốc, tỉnh Nam Định Biết được giờ phút sắp bổn máu Vì Chúa các ngài tỏ ra vui mừng dân phó linh hồn trong tay Chúa Các ngài tin cậy Chúa sẽ ban sức mạnh cho các ngài Các ngài chiến thắng trong giờ phút sau cùng này. Các ngài xin lấy hình, chém ba lần, ba nhát để tỏ lòng kính yêu và tôn kính Chúa Trời ba ngôi. Ngày chiến thắng vinh quang của các ngài được ghi lại là ngày 16 tháng 6 năm 1862 dưới triều vua tử Đức. Đầu đã lìa cổ nhưng linh hồn các ngài đã bay thẳng về với Chúa trên thiên quốc. Sau khi cả năm vị này bị chém rơi đầu, những người trong gia đình và thân nhân đã đến xin thi thể các ngài an táng ngay tại nơi các ngài đã được hạnh phúc từ đạo. Sau một năm, giáo dân cải táng giúp các ngài về nhà thờ quê hương của các ngài. Ngày 9 tháng 4 năm 1951, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tôn phong các ngài vào Bậc Trân Phước và Đức Giáo Hoàng Joan Paulo Đệ nghị đã nâng các ngài lên hàng thiền thánh từ đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6. Hãy subscribe Damming Henares Minh. Giám mục 1765 1838. Thánh Giám mục Damming Henares Minh, sinh ngày 19 tháng 12 năm 1765 tại làng Bena, giáo phận Cork Nada, nước Tây Ban Nha. Sau khi sinh, thì gia đình vì công việc làm ăn nên cha mẹ ngài lại di chuyển về Granada. Nơi đây ngài đã lớn lên và theo học hết chương trình trung học tại vùng đất thân thương này nhờ nền giáo dục đạo đức của gia đình nhất là nhờ lòng suốtt sáng đọc kinh cầu nguyện của cha mẹ tâm hồn thơ ngây của cậu hen ngay từ khi vừa lớn đã rất đạo đức sống trong gia đình với bầu không khí ấm cúng yêu thương cậu hen cảm thấy rất hạnh phúc nhưng một tiếng mời gọi khác thúc dục cậu mãnh liệt hơn khiến cậu phải đáp lại một cách rất qu quảng đại, đó là tiếng gọi dâng mình cho chú trong đời sống tu trì Cậu trình bày ý nguyện của cậu với cha mẹ và xin phép gia đình vào để gia nhập dòng Đa Minh, lúc ấy cậu 16 tuổi. Sau 2 năm tập luyện theo luật dòng, ngày 30 tháng 8 năm 1783, Ngài chính thức được lãnh nhận, tu phục dòng Đa Minh tại tập viện Guadix, là một tập sinh xuất sáng, học hành xuất sắc nên các bể trên rất tín nhiệm và yêu quý. Khi nhận được lời kêu mời khẩn thiết của đức cha Obela Khâm, giám mục địa phận đông đàng ngoài, rằng đã 15 năm nay giáo phận chưa nhận thêm được vị thừa sai nào, thầy Henarest xin bề trên chuyển sang tỉnh dòng Rất Mến, Thánh Mân Côi, với ước vọng sẽ được sang truyền giáo tại Việt Nam. Bề trên chấp thuận và thầy Henarest đã may mắn được gia nhập ngay với bởi nhóm tu sĩ trẻ và được sai đi truyền giáo tại vùng Đông Nam Á chết. Nhóm chú sĩ trẻ tuổi này được đưa tới Manila Philippines Tân dưới sự hướng dẫn của linh mục Clemente Ignacio Dencado. Sau làm giám mục và cũng từ đấy, thầy Damien Henares luôn theo sát đức cha Clemente Ignacio Dencado. Tất cả nhóm xuống thuyền vượt đại dương lênh đênh trên biển cả gần 1 năm trời vượt qua đại Tây Dương, rồi Thái Bình Dương và cuối cùng thì cập bến Manila. Ngày 9 tháng 7 năm 1786, tới Manila, thầy Henneras tiếp tục học thần học và dạy văn chương cho trường Santo Tomas. Ngày 20 tháng 9 năm 1789, thầy Henneras lãnh chức linh mục và ngay sau đó được sai đi truyền giáo tại Việt Nam như lòng mơ ước từ lâu của thầy. Ngày 29 tháng 10 năm 1790, thuyền của ngài vừa cập đến Ma Cao thì ngài vui mừng được gặp lại cha Inacio Delgado thế là hai cha cùng với hai vị thừa sai khác là Vidan và Gatipela. Cả bốn đều vui vẻ tàu tới Việt Nam, tới lãnh thổ địa phận Đông đàng ngoài. Tới Việt Nam, cả bốn vị đua nhau học tiếng Việt, nhưng cha Henyras lúc đó mới 25 tuổi lại thông minh nên học rất mong. Ngài được Bề Trên bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Tiên Chu, kim giáo sư La Canh và Tu Đức. Đến năm 1798, vua Cảnh Thịnh ra lệnh bắt bớ những người theo đảo. Tình thế trở nên khó khăn cho việc truyền giáo. Bề Trên chỉ định Ngài làm Bề Trên, phụ tỉnh dòng Đa Minh tại Việt Nam. Khi Đức cha Clemente Ignacio Dengado lên thay thế Đức cha, a long so qua đời vì bệnh sốt rét rừng, cai quản địa phận đông đằng ngoài, thì Ngài xin Đức Thánh Cha Pio Bảy, đặt cha Đa Minh hê Minh làm giám mục khó. Và ngày 9 tháng 1 năm 1803, các linh mục thừa sai và hơn 30 linh mục Việt Nam, hàng chục ngàn giáo dân, về nhà thờ Phú Nhai Bùi Chu, tham dự lễ tấn phong Đức Cha Đa Minh hê Minh một cách vô cùng long trọng. Thầy Đức Cha Danguardoi và Heneras Minh như hình với bóng, các ngài tích cực mở mang đức Chúa Cha và Đức Cha Heneras Minh là một vị mục tử thánh thiện, khiêm tốn, đúng như lời cha Hemosila vọng viết về ngài như sau. Đức Cha Damian Heneras Minh là một thủ lãnh thanh khiết trong đời sống, là vị mục tử nhiệt tâm không hề mệt mỏi vì ơn cứu độ các linh hồn và là đấng khao khát mãnh liệt phúc từ đạo. Ngài sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào trách vụ đòi hỏi, dù đang nửa đêm khuya vắng, ngài có lòng đạo đức trời vượt, biểu lộ qua việc cầu nguyện không ngừng, đồng thời siêng năng nghiên cứu các giáo phụ. Ngài sống nghèo khó theo tin mừng thực sự và như một người cha hiền dịu, ngài quảng đại với những người xấu số nhất, đó là những nhân đức chính mà ngài luôn nêu gương. Hồi đó vua Minh Mạng quyết tâm tiêu diệt đạo Công giáo đã ra lệnh cho các quan đầu tỉnh phải tích cực thi hành. Tại Nam Định, lúc đó trịnh Quang Khanh là quan tổng đốc nhưng còn lơ là thi hành lệnh của vua nên đã bị triệu hồi về kinh đô và bị khiển trách rất nặng lời. Vì thế khi trở về tỉnh, ông đã trở thành con hùm xám vô cùng tàn ác trong việc thi hành lệnh cấm đạo. Tháng Tư năm 1838... Để lập công đền tội, ông đã mang theo hơn 2.000 quân về các làng Công giáo vây bắt tất cả các giám mộc, linh mục tu sĩ nam nữ và những người theo đạo Công giáo. Đầu tiên kéo về làng Kiên lao bắt được đức cha Clemente Ignicio Dengadoi, còn đức cha Damin Henares Minh và thầy giảng Francisco Đỗ Văn Triệu thì đã nhanh chân chạy thoát. Nhưng sau đó cũng đã bị bắt tại làng Sương Điền do một ngư phủ nhận diện. Và đi tố cáo để lấy tiền thưởng bắt được hai ngày đưa về phủ Xuân trưởng quan huyện đối xử với đức cha khá tử tế nhưng vì sợ triều đình nên ông cho lệ nhốt vào cũi rồi áp giải về nộp cho quan tổng đốc tỉnh Nam Định tới sinh quan tổng đốc tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh họ đặt chiếc cúi nhốt Đức cha đ da nằm sát với chiếc cũi nhốt Đức cha Iigaio Delgadoi hai Đức cha được dịp nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha chừng nửa giờ Khi tới quan truyền Đức Cha Đam Minh Hèn ký vào bản tường trình là đã giảng tà đạo và lừa dối, bu dân, Đức Cha nhất định không khí vì những lời vu khống này. Sau quan nổi giận và viết án gửi về kinh xin chạm quyết, ngày 12 tháng 6 bản án gửi về kinh sư, thì ngày 25 tháng 6 án lệnh gửi tới, thế là ngày hôm sau các ngài lãnh Triều Thiên tử đạo bay bỏng về với Chúa. Tại Pháp Trường Bảy Mẫu, Đức cha Ignacio Generas Minh muốn chứng kiến cái chết anh dũng của người môn đệ yêu quý là thầy giảng Phanxico Đỗ Văn Triều nên đã xin được chết sau thầy Triệu. Quan đồng ý và ra lệnh chém đầu thầy Triệu trước, rồi trao đầu thầy Triệu cho đức cha. Đức cha vô cùng xúc động đưa tay đón thủ cấp của người môn đệ, dâng cao lên, thời trang trọng cầu nguyện như dân của lễ liên thiên chúa. Sau đó đức cha nghiêng đầu cho lý hình vung gươm lên chém một nhát. Đức cổ vị giám mục thừa sai Suốt đời đã dâng hiến cuộc đời Để phục vụ một dân tộc xa lạ Và chính người con dân của dân tộc này Đã chém đầu kết điểu đời sống của mình Khi hài ngài đã được bồn đạo an tán Ngay tại Pháp Trường Sau này đã cải táng Rước về đặt tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu Đức giáo hoàng Leo 13 Đã suy tôn ngài Và bậc chân phước Ngày 27 tháng 5 1900 Và đức giáo hoàng Doan Phao Lô Đệ Nhị Đã nâng ngại lên hàngể thánh tự đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988 ở thánh đa Minh màu Linh mộc 1794 1858thánh Đa Minh màu sinh năm 1794 tại làng Phú nhai phủ Xuân trường tỉnh Nam Định thuộc giáo phận Bùi chu ngày nay cha là ông Doan Mỹ và bà Maria La Gia đình công giáo ngoan đạo, ngay từ nhỏ cậu Mậu đã có ý định sẽ dâng mình cho Chúa. Cậu thích theo mẹ, đi nhà thờ, đọc kinh xem lễ và ước mong lớn lên sẽ xin vào hội giúp lễ. Lúc 12 tuổi cậu được nhận vào hội giúp lễ và được vào sống chung với các bạn cùng tuổi trong nhà Chúa. Nơi đây cậu được học chữ nghĩa và tập tành các nhân đức. Sau đó cha xứ thấy cậu ngoan ngoãn, học hành xuất sắc nên giới thiệu cậu vào trùng viện. Được nhận vào chủ viện cậu màu vô cùng sung sướng cậu Tạ ơn chúa và đức mẹ cậu hứa với chúa và đức mẹ sẽ cố gắng hết sức học tập và trau dồi đời sống đạo đức để được chúa thương ban cho ơn làm linh mục con đường ơn gọi của cậu màu thật là tốt đẹp trôi xuôi một cách thoải mái sau mấy năm tại tiểu chủ viện cậu gặt hái được những thành quả rất tốt khi mãn chương trình tại tiểu chủ viện thầy màu được gọi lên học triết rồi thần học Tuy không phải là một chủng sinh luôn luôn đứng đầu trong việc học, nhưng Thầy Mậu luôn được ban giáo sư khen tặng là một chủng sinh gương mẫu về lòng đạo đức và hành kiểm. Do đó, khi hoàn tất chương trình học tập và đào tạo, Thầy Đa Minh Mậu được thủ phong linh mục cùng với 10 linh mục khác của giáo phận. Sau đó, các ngài xin vào dòng Đa Minh để có thể sống đời sống dâng hiến, tốt lành và tích cực hơn. Đức Giám Mục Giáo Phận biết rằng những linh mục này xin vào dòng Đa Nhưng dầu sao thì các ngài vẫn phải tiếp tục làm mục vụ cho giáo dân trong giáo phận. Vì thế Đức Giám Mục sẵn lòng chấp nhận để những linh mục này vào dòng. Sau một năm, tức năm 1830, 11 linh mục này khấn ba lời khấn của dòng Đa Minh và chính thức trở thành linh mục dòng Đa Minh. Điều đặc biệt đáng nói là trong số 11 linh mục này, 6 vị sau này được phúc tử đạo và đã được phong hiển thánh trong số 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam. Cuộc đời linh mục... Thi hành thiên chức linh mục của cha Đa Minh Màu thật là muôn vàn khổ cực. Cha phải trải qua những ngày gian khổ dưới những cuộc cấm đạo ác nghiệt của vua Minh Mạng rồi thiểu chỉ nối tiếp 10 năm đầy tàn bạo của thời vua Tự Đức. Mặc dầu khó khăn tới mấy, cha Đa Minh Màu cũng tìm đủ mọi cách vượt qua để được sống gần gũi với đoàn chiên. Cha không bao giờ quản ngại vất vả, không lùi bước trước những thách đố, cha đem hết tâm trí sức lực của mình để lo chu toàn công việc do chúa trao cho. Cha đảm trách nhiều giáo xứ và bất cứ nơi nào cần, cha mau mắn vượt mọi khó khăn nguy hiểm để đến tận nơi thi hành một vụ. Ngày 27 tháng 8 năm 1858, quan quân đến vây làng Kẻ Điền. Giữa lúc cha Đa Minh Mậu đang lo công tác một vụ tại đó, cha bị bắt lúc cha vừa tròn 50 tuổi cùng với một số những người đang phục vụ trong nhà xứ và một số giáo dân ngoan đạo khác. Những người khác thì bị trói riêng cha bị bắt đeo gông và xiềng xích ngay chân tay. Tất cả bị giải về tỉnh Hưng Yên. Ở đây cha bị giam tù hơn 2 tháng tại nhà giam do quan án, chỉ định và bị cha tấn ép buộc cha phải bỏ đạo ra tô. Nhưng một lòng cương quyết cha nhất định không bỏ đạo. Tại nhà giam, cha đa Minh mẫu tiếp tục khích lệ giáo dân và giúp đỡ họ xưng tội, đọc kinh cầu nguyện xin Chúa giúp sức chịu mọi đau khổ vì đạo Chúa giờ bị gọi ra tòa nhiều lần nhưng cha luôn bình tĩnh tay luôn cầmm tr hạt mâ cô cha rất vững vàng trong mọi cha vấn khi quan án hỏi cha lần cuối cùng, này ông màu tôi thấy ông là người học cao biết rộng tôi không muốn tranh luận với ông về giáo lý của đạo của ông nữa bây giờ tôi lấy tình nhân đạo tôi thành thật khuyên ông vui lòng nghe theo tôi cũng như vâng lệnh vua ông hãy bước qua thánh giá để được à, tha cho về thực tình tôi không muốn kết tội ông Cha đã khiêm tốn và vui vẻ trả lời, Thưa quan lớn, tôi biết quan lớn quý mến tôi, tôi xin hết lòng cảm ơn quan lớn. Còn việc quan lớn khuyên tôi bước qua thánh giá để chối đạo, thì việc này tôi không thể nào làm theo lời yêu cầu của quan lớn được, dù phải chết tôi sẵn lòng chịu chết, xin quan lớn đừng ép buộc tôi nữa. Nghe cha nói dứt khoát như thế, quan án bắt đầu, không nói thêm điều gì. Quan gia lệnh đưa cha về nhà giam. Theo lời chứng của bà Anna Ngoan, Là người thường xuyên thăm nuôi cha trong thời gian 2 tháng tù tại đây, thì bà kể như sau. Tôi thường đem thức ăn cho cha trong hai tháng cha bị giam giữ tại nhà giam của quan án. Tôi luôn thấy cha vui vẻ, tươi cười, hiền hòa đến nỗi các chú lính canh cũng phải khen ngợi và mến phục. Cha thường khuyên những tiến hữu tới thăm cha là hãy bền vững trong cơn khốn khó hiện tại và sẵn sàng ban phép hòa giải cho họ. Chính tôi đã dẫn nhiều người đến với cha. Cha luôn đeo tràng hạt bên ngoài cổ và dành nhiều thời giờ để cầu nguyện. Trong các lần bị gọi ra trước mặt các quan, Cha can đảm xưng đạo ra trước mặt các quan và Cha nói, Cha sẵn sàng chịu chết bất cứ khi nào vì Chúa Kitô Các nhân chứng không biết rõ Cha Đa Minh Mậu bị kết án như thế nào, chỉ biết khoảng trưa ngày 5 tháng 11 năm 1858, Cha bị dẫn ra Pháp trường Hưng Yên và bị chém đầu. Qua nhiều lần tra vấn và thuyết phục cha Đa Minh Màu chối đảo bất hành quan tổng đốc tỉnh Nam Định, làm án trảm quyết cùng với 21 giáo hữu khác. Bản án gửi về triều đình và được vua tự đức mau mắn, phê chuẩn nhất là bản án được cấp tốc thi hành. Đang lúc sốt sáng cầu nguyện trong góc nhà tù thì được tin này, cha Đa Minh Màu vui mừng tạ ơn Chúa và hân hoan sốt sáng giúp đỡ các tín hiểu cùng xưng tội cầu nguyện để chuẩn bị đón nhận hồng phúc được đổ máu mình ra vì đạo Chúa, được làm chứng nhân cho Đức Kitô Ngay từ sáng sớm, cha và các đồng bạn bị xử đã thức sớm để cầu nguyện và sẵn sàng lên đường lãnh nhận thiên triều tử đạo. Các quan và một đội quân hùng hậu tới kêu tiên cha ra và áp giải cha ra pháp trường. Trên đường đi, cha nghiêm trang cầu nguyện như đang cử hành thánh lễ, hai tay bị xích chắt lại, cha ngước mắt lên trời và chân đều đều bước, dẫn đầu đoàn người tử đạo. Tới pháp trường là một khoảng đất trống rất rộng nằm bên bờ sông Hương Yên, cha quỳ gối ngước mặt lên trời, vui vẻ sung sướng hân hoan, cha cầu nguyện rồi đưa cổ sẵn sàng cho lý hình chém. Tiếng vang lên từng hồi lý hình đợi tiếng cuối cùng rồi vung gươm lên thật cao chém một nhát, đầu cha rơi xuống đất. Rất đông người đã theo tới nơi để chứng kiến cả lương lẫn giáo, họ đã đổ xô nhau tới thấm máu vì chiến sĩ đức tin và xin thi hài về để an táng. Hôm đó là ngày 5 tháng 11 năm 1858. Nhờ lời bầu cử của cha thánh, ngày 11 tháng 5 năm 1858, giáo dân đã xin được thi hài của ngài đưa về an táng tại nhà thờ Mai Lĩnh, tỉnh Hưng Yên. Năm 1874, nhờ lời bầu cử của cha mà ông Đa Minh Đỗ thuộc họ Đức Bà ở Thượng Lạc, thuộc xứ Cả Điền đã được khỏi bệnh Đau bụng, nguy kịch một cách lạ lùng, ông Đỗ đã làm chứng trước tòa án điều tra ngày 16 tháng 6 năm 1894. Cũng trong cuộc điều tra này còn một nhân chức khác nữa là bà Thị Chi, 50 tuổi, thuộc làng Lập Bái, khẩn cầu với cha Thánh Đa Minh Màu mà đã chữa được khỏi quỷ ám năm 1884. Cũng trong năm đó, một người lương tên là Cai Thìn cũng chữa được khỏi quỷ ám nhờ cầu khẩn trên mộ cha Thánh Đa Minh Màu. Các phép lạ này được tám giáo dân xác thực và đã phê để làm chứng cho sự thật. Đức Giáo hoàng Pio 12 đã tôn phong ngài lên bậc Chân phước ngày 29 tháng 4 1951 và Đức Giáo hoàng John Paul II đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười> Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh Mục, 1772-1838 Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1772 tại làng Năng Á, tỉnh Nghệ An, nay thuộc giáo Phận Vinh, trong một gia đình công giáo đạo đức tốt lành. Nhờ lòng đạo đức sẵn có của cha mẹ nên ngay từ nhỏ cậu Hạnh đã được bà mẹ dạy cho nhiều điều về giáo lý và đời sống đức tin. Cậu Hạnh hay đi nhà thờ viếng mình Thánh Chúa và có lần gặp đức cha Đen Gà Cậu xin Đức Cha đi tu và bày tỏ lòng ao ước muốn làm linh mục. Đức Cha thấy cậu bé khó khỉnh dễ thương nên nhận, rồi trao cho cha Liêm dạy tiếng La Tai và hướng dẫn đời sống tinh thần. Sau nhiều năm coi sóc, cha Liêm nhận thấy cậu Hạnh trí ốc thông minh hiền lành và nhất là có lòng đạo đức vững chắc nên gửi vào trùng viện học triết học và thần học. Khi đã hoàn tất chương trình huấn luyện để làm linh mục, Cha liêm chỉnh đức cha và xin đức cha chuyển chức linh mục cho thầy. Sau khi lãnh chức linh mục, cha Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh xin bể trên vào dòng Đa Minh. Được các bể trên chấp thuận, cha sung sướng gia nhập dòng, rồi qua những năm tập luyện theo luật dòng, ngày 22 tháng 8, 1826. Cha bể trên Amang Di Chiêu cho cha khấn ba lời khấn của dòng, khi ấy cha đã 54 tuổi. Từ đó, cha lại càng hăng say lo được truyền giáo theo tinh thần của nhà dòng. Mặc dù thời gian đó cũng chính là thời điểm vua Minh Mạng ra lệnh bắt đạo rất gây gắt, nhưng cha vẫn không sợ hãi. Cha vẫn tìm mọi cách lén lút thi hành một vụ ngày đêm không biết mệt mỏi. Năm 1838, cha ẩn lánh để làm một vụ khá lâu tại quần Anh Hạ, vì ở đây có rất đông người công giáo, nhưng không may có mấy người lương dân bắt gặp. Cho nên giáo dân lo sợ phải đưa cha đi tới xứ Trung Thành. Thế rồi một hôm có hai anh tên là Hảo Hội và Như Hậu tỏ lòng thương cha và xin tình nguyện đem cha đi ẩn lánh vì quan quân đang truy lùng khắp nơi để bắt cha. Hai anh giả nhân giả nghĩa nói, Thưa các ông, nếu cứ để cha ở đây thì thế nào cũng bị lộ và cha sẽ bị bắt. Vậy thì chúng tôi xin tình nguyện đón cha đi trốn láng ở một nơi kín đáo và bảo đảm hơn nhiều. Các ông viên chức xứ trung Thành nghe nói thì tin ngay. Cảm ơn các anh, nếu được như thế thì chúng tôi mừng lắm, chúng tôi hoàn toàn tin cậy nơi các anh. Hai anh lại nói với cha Hạnh: "Xin cha cứ tin tưởng chúng con, chúng con sẽ bảo đảm an toàn cho cha, xin cha đi theo chúng con." Thế là hai anh đó dẫn cha đi. Trên đường đi trốn, hai anh đã ngầm báo cho quan quân vây bắt cha. Kế hoạch hai anh đã thành công, cha bị bắt và hai anh đã lãnh được một số tiền thưởng khá lớn. Câu chuyện này xảy ra tối ngày 7 tháng 6, 1838. Cha bị bắt ngay trên đường đi chạy trốn, bị đeo gông và siềng xích chân tay, rồi giải thẳng về nộp cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Về tới cửa thành Nam Định, cha Hạnh đã thấy họ đặt một tượng thánh giá trên mặt đất ngay lối vào. Cha đứng lại nhất định không bước qua. Cha yêu cầu quan cho lính cất tượng thì cha mới bước vào trong thành. Quan nhìn cha một hồi lâu rồi cũng miễn cứng ra lệnh cho lính cất cây thập giá đi để cha đi vào thành. Khi hầu tòa, quan tổng đốc hỏi cha, ông quê quán ở đâu năm nay đã bao nhiêu tuổi? Cha Nguyễn Văn Hạnh trả lời, tôi sinh quán tại Nghệ An, năm nay 66 tuổi. Quan hỏi tiếp, vậy ông dạy dân chúng những điều gì? Ngài dẫm dạp, đáp lại, tôi chỉ dạy người ta làm điều lành, tránh điều dữ mà thôi. Quan lại hỏi, tại sao ông không bước qua thập giá? Ngài thẳng thắn trả lời, thánh giá đối với tôi là biểu tượng của ơn cứu chuộc, nên không thể nào tôi dám trả đạp, vì đó là trọng tội. Quan Tổng đốc vui vẻ nói, nhưng ông xem kìa, đạo trưởng Duyệt đã bước qua và đã bỏ đạo, nên ta tha cho về, nếu ông cũng làm như thế thì ta cũng tha cho về như đạo trưởng duyệt. Thấy cha duyệt vâng lệnh quan bước lên thánh giá Chúa, ngài đau lòng quá, nổi nóng chỉ thẳng vào mặt cha duyệt mà nói: Ông khốn nạn kia, hãy xem đầu mình đã bạc còn sống được bao lâu nữa mà cả lòng bỏ Chúa, ông làm ô danh đạo Chúa, ô danh đấng bậc mình để được lòng vua quan. Ông thêm cực lòng cho giáo hội đã nuôi và dạy dỗ ông bấy lâu, nay ông đi làm bạn với ma quỷ, làm hại đời mình. Cha Duyệt lặng lẽ cúi mặt xuống đất không dám nhìn ai, sau đó ngài lại bình tĩnh giải thích cho quan nghe các lẽ đạo rồi kết luận. Ai trung thành thờ vượng Chúa, khi chết sẽ được lên thiên đàng? Quan hỏi vặn lại, vậy những người không thờ vượng Chúa chết sẽ đi đâu? Ngài thẳng thắn đáp, những người ấy sẽ phải xuống hỏa ngục. Nghe nói thế, quan tức quá, tay đang cầm quạt liền lấy cán quạt đập ngay vào đầu cha một cái thật mạnh, rồi chửi mắng cha tàn tệ và hạ lệnh đánh 15 roi thật đau, ra lệnh cho cha phải đeo gông, siềng chân tay, tống cha vào ngục, ban đêm hai chân phải cùm vào xà lim. Cha Hạnh vẫn hiên ngang, chịu đánh đập và muôn vàn, cực hình khác, trong lòng sung sướng vì được những cực hình mà Chúa trao cho. Lần khác quan tổng đốc lại đặt ảnh đức mẹ dưới đất, rồi gọi cha tới, và bắt cha phải đạp lên ảnh đức mẹ, thay vì ảnh thánh giá. Khi thấy ảnh đức mẹ đặt trên mặt đất, cha trân trọng cầm ảnh đức mẹ hôn kính, quan nổi giận truyền đánh ngay 100 roi, nhưng cha rất vui mừng vì hôn ảnh đức mẹ Maria một lần, mà phải chịu 100 roi đòn cũng sung sướng. Ý Chúa thật nhiệm màu, Chúa để cha Đa Minh, Nguyễn Văn Hạnh, cùng được giam chung với cha Bẹp Na Đô, Võ Văn Duệ, nên hai cha thường khích lệ nhau, cầu nguyện chung với nhau và nhiều khi phải ra tòa đối chất với các quan. Cha già Duệ vì ốm yếu quá nói không được thì cha Hạnh đáp thay cho cha già. Nay thì các quan thấy đã giam giữ đã lâu và đã hết lời chất phục mà hai ngài không bỏ đạo. Cho nên họ quyết định làm bản án gửi về kinh đô xin vua châu phê. Nội dung bản án dự thảo như sau: Chúng tôi đã tra khảo hai tên Vũ Văn Duệ và Nguyễn Văn Hạnh. Chúng đã bị bọn Tây lừa mà theo đạo gia tô đã lâu, chẳng những chúng tin mà còn giảng đạo ấy cho nhiều người khác tin theo nữa, xem ra đạo ấy đã thấm vào tâm can bọn chúng đến nỗi không thể bỏ được. Vậy chúng tôi luận cho chúng án trảm quyết, tức là chém đầu. Để ai nấy đều biết tội của chúng nặng, đáng phải phạt như thế. Bản án gửi đi ngày 28 tháng 6, thì ngày 30 tháng 6 bản án được vua minh mạng chấp thuận ngay. Tuần lễ cuối cùng, ở trong nhà tù, cha Hạnh không còn phải chịu những trận đòn nát xương xé thịt nữa, nhưng được tự do tiếp xúc với những bạn tù và những người tới thăm nuôi. Trong số những người tới thăm cha, có ông tên là Hân cho ông này vào thăm để xúi dục cha bỏ đạo. Ông Hân văn lãnh quan nói với cha: "Này cha ơi, cha phải chết nếu cha không bỏ đạo, vậy xin cha hãy bước lên thánh giá một lần thôi thì cha sẽ được về." Ngài trả lời: "Tôi rất sẵn sàng chết vì Chúa. Trước tôi cứ tưởng là được cùng chết với cha hiền mà không được, tôi buồn lắm." Ông Hân lại nói: "Cha quan tổng đốc nói với con Nếu cha bỏ đạo thì quan sẽ đề nghị cho cha làm quan. Xin cha bỏ đạo đi, chết uổng lắm. Cha nói lại, dù có được làm quan ngay bây giờ thì tôi cũng không bỏ chúa đâu. Ông đừng khuyên tôi bậy bạ như thế. Tôi chỉ ước mong được làm con đức chúa trời mà thôi. Để thi hành án lệnh, quan tổng đốc Nam Định quyết định ngày 1 tháng 8 năm 1838 sẽ xử hai cha rợi và cha hạnh. Hai cha được tin, lòng tràn ngập hân hoan và vị đã dọn mình từ lâu rồi nên hai ngài rất thái bình. Sáng hôm ấy, từ sớm hai ngài đã thức dậy đọc kinh cầu nguyện suốt sáng rồi chào tạm biệt các bạn tù, ơn những người đã giúp đỡ mình. Sau đó các ngài theo đoàn quân lý hình do quan giám sát hướng dẫn tiến ra pháp trường bảy mẫu. Tới pháp trường, cha hạnh quay lại nói với những người thân quen của ngài rằng: Anh chị em ở lại bình an, chúng tôi về thiên đường hưởng phúc Môn đời dừng ngài nói nhỏ với cha rể: "Đến nơi rồi, chúng ta cùng quỳ cầu nguyện suốt sáng, dâng phó linh hồn chúng ta trong tay Chúa." Cha rể ngước mắt nhìn chung quanh rồi nói: "Chúng con tạ ơn Chúa môn đời." Hai đấng còn đang cầu nguyện thì lễ hình lại gần, tháo gông và xiềng xích rồi trói hai người vào cột. Những người tín hữu đi theo đứng đằng xa thấy Lý hình trói vào cột thì xúc động quá kêu lên: "Lạy Chúa tôi, Người ta sắp chém đầu các cha của chúng con rồi, xin Chúa thương ban phần thưởng nước trời cho các ngài. Khi ba hội trống vừa chấm dứt thì lý hình vung gương thật cao, chém một nhát thật mạnh, đầu rơi xuống đất, đoàn lý hình cầm đầu tung lên cao theo xong lễ. Đoàn người không phân biệt lương giáo lại xô nhau vào thấm máu hai vị thánh tử đạo của Chúa, thi hài được chôn ngay tại phát trường bảy mẫu. Sau một thời gian Giáo dân Lục Thủy đã cải táng đưa về an táng tại nhà thờ Lục Thủy thuộc giáo phận Bùi Chu. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc Chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Thánh cha Joan Paolo Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười>